Cô Úc xin mời các bạn nghe phần 60 của truyện Thịnh Thế Mưu Thần Trường 352 Cười ủng Giang Sơn, Thịnh Thế Khuynh Vân, Đại Kết Cục Ca thư hàn ngồi ở trên lưng ngựa nhìn đối diện xa xa đồng dạng nhìn chính mình hắc y thanh niên, mấy năm không thấy, dung cử công tử vẫn như cũ là tư thế hoai hùng tỏa sáng, hiển nhiên này mấy tháng liên tục chiến loạn cũng không có nhường dung cử công tử cảm thấy mỏi mệt mệt nhọc ngược lại là cặp kia nguyên bản tối tăm đôi mắt trở nên sáng như tuyết trong xuất sát khí tựa hồ làm hắn càng gặp thần thái sáng láng. Này tuổi trẻ đế vương, dường như trời sinh chính là làm cho này chút âm mưu tính kế cùng xa trường giết hại mà sinh. Người như vậy, bản cho là cái tai họa, nhưng là ca thư hàn đã thấy qua này thanh niên tại kia cái bạch thi nữ từ trước mặt cười đến đơn thuần ấm áp dường như một cái vô hại đứa nhỏ bình thường thuần thúy. Giờ khắc này, tung hoành thiên hạ liệt vương điện hạ đáy lòng cũng không tùy vào dâng lên một cỗ may mắn. Có lẽ, bọn họ đều hẳn là may mắn còn có một cái mộc thanh y ở, nếu không ai cũng không dám tưởng tượng này tuổi trẻ đế vương cuối cùng sẽ biến thành bộ dáng gì nữa. Dung cẩn tươi cười khả cốc nhìn trước mặt chiến trường cùng đối diện ca thư hàn Mấy ngày nay hai quân giao chiến không dưới bảy tám lần Nhưng là chân chính ở trên chiến trường nhìn đến ca thư hàn lại vẫn là hồi một. Nhìn qua khí sắc cơ nhiên coi như không sai Dung cửu công tử nhíu mày không chút để ý nghĩ Liệt vương điện hạ biệt lai vô dạng, Dung cẩn khoan thai nói Ca thư hàn trầm giọng nói Đa tạ nhớ mong không kịp bệ hạ Dung Cẩn nhíu mày cười nói, tự nhiên là không kịp bàn công tử, đúng rồi. Bác Hán Hoàng có khỏe không? Ca Thư Hàn đôi mắt trầm xuống. Quả nhiên là ngươi, Dùng Cẩn cười vang nói, chậm chính là muốn cấp Bác Hán Hoàng một cái giáo huấn thôi, cho hắn biết một chút sự tình gì nên làm cái gì sự tình không nên làm. Người nào có thể chọc người nào không thể chọc, trên chiến trường cũng không phải hồi lô địa phương, không bằng. Nhường chẫm kiến thức một chút Bác Hán chiến thần cái thế thần công như thế nào?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 Ca Thư Hàn tự nhiên không thể cự tuyệt hắn nếu là cự tuyệt chẳng khác nào úy chiến, Bắc hán liệt vương thế nào có thể uy chiến. Ca Thư Hàn thần sắc đoan trang, khẽ gật đầu nói Tây Việt đế thỉnh. Dung Cần nhíu mày, liệt vương thỉnh, vẫn là từ lão phu đến lĩnh giáo Tây Việt đế biện pháp hay đi. Ca Thư Hàn phía sau một thanh âm truyền ra, Dung Cần ngưng mi nhìn lại cũng là một thân bố y lăng tiêu bảo bảo chủ lăng như cuồng, sau đó đi theo đúng là thiếu chủ lăng thiên tiêu. Dung Cửu công tử hơi hơi hí mắt nói, "Lăng bảo chủ còn có. Lăng thiếu chủ, nguyên lai liệt vương điện hạ cũng cần tìm giúp đỡ sao?" Lăng Thiên Tiêu Lang cười nói, "Tây Việt đế giúp đỡ cũng không ở số ít a." Theo điểm này mà nói, Dung Cẩn thật sự là không có lập trường cười nhạo Ca thư Hàn. Nếu không có Hà Tu Trúc Ca thư Hàn làm sao có thể bị thương? Nếu lúc trước không có Ngụy Vô Kỵ cùng Hà Tu Trúc, Mộc Thanh Y còn có thể an ổn cùng Dung Cẩn gặp nhau. Nếu không có mạc vấn tình, Dung Cần có thể nhanh như vậy giải quyết xong tiêu thành dịch bệnh. Dung Cần nhướng mày, tu la đao theo trong tay áo chảy xuống nhập trong tay, cười nói, một khi đã như vậy, khiến cho chấm trước lĩnh giáo lăng tiêu bảo chủ võ không. Lăng như cuồng cũng không đúng nói, trực tiếp theo trên lưng ngựa nhảy dựng lên hướng tới Dung Cần phương hướng xông đến, Dung Cần cũng đi theo chung thân dựng lên, người trong giang hồ chung quy đều là không thói quen ở trên lưng ngựa giao phong.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 Ca Thư Hàn có chút bất đắc dĩ. Có khác biện pháp sao? Nếu là thay đổi khác tướng lãnh cùng dung cần giao thủ, đi lên một cái sẽ chết một cái. May mắn dung cửu công tử thực chọn đối thủ chẳng phải thực thích ra trận một mình đấu tướng lãnh. Nếu không trong lời nói, bắc Hán chỉ sợ thật đúng cùng hắn chơi không nổi. Lăng thiên tiêu nói, người tự mình thượng hiệu quả cũng sẽ không hảo đến chỗ nào đi. Ca thư hàn trọng thương trong người, cũng sẽ không so với kia chút võ không thiếu chút nữa tướng lãnh hảo đến chỗ nào đi. Xem trên chiến trường thời gian khi hợp hai người, ca thư hàn mày kiếm nhíu lại trầm giọng thờ dài, dung cẩn võ không lại tinh tiến không ít. Yêu nghiệt, lăng thiên tiêu thức giận nói, hắn mới không đến 25 tuổi đi. Ca thư hàn cũng không thể không gật đầu đồng ý. Nếu vài năm trước giao thủ thời điểm hắn cùng dung cần cùng tuổi trong lời nói, chỉ sợ là tuyệt đối đánh không lại hắn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 Quả nhiên như ca thư hàn lời nói, hai người càng lớn càng liệt là lúc lăng như cuồng ở đã chúng dung cần một trưởng đồng thời cũng ra sức một kiếm đâm tới, đáng tiếc chỉ bị thương dung cần một điểm ra lông, dung cần khẽ nhíu mày, lập tức phi thân lui về nhà mình trước trận. Lăng như cuồng rút lui vài chục bước cũng đi theo ngã trở về bị lăng thiên tiêu thiếp vừa vặn. Cha, cha, không có việc gì, lăng như cuồng đứng dậy, cất cao giọng nói tây Việt đế quả thật là thiếu niên anh tài, lão phu bội phục. Dùng cửu công tử vẻ mặt triến ý, một đôi đôi mắt ánh sao loè loè, cười nói, Lăng Bảo chủ cũng là danh bất hư truyền, đáng tiếc. Hiện tại không phải đánh nhau thời điểm, chờ chậm phá Bắc Hán, lại đến Lăng Tiêu Bảo lĩnh giáo Lăng Bảo chủ biện pháp hay. Lăng như cuồng cười lạnh một tiếng, thản nhiên nói, xin đợi đại giá. Một trận chiến xuống dưới, song phương vẫn như cũ là các hữu thắng bại, gặp chiếm không đến cái gì tiện nghi dung cần cũng liền rõ ràng lưu loát thu binh. Trở lại đại chúng trung, Đi theo dung cẩn đi ra trinh tướng lãnh cùng vừa vặn đuổi tới tôn trạch lăng bọn người nhịn không được đều mặt hãn. Hoàng đế bệ hạ, nay đại chiến sắp tới ngươi lão nhân ra chạy đến trên chiến trường đi theo giang hồ cao thủ ngoạn luận võ, này không phải đầu óc có vấn đề sao? Đối phương nếu liều mạng chết tồn một cao thủ cũng muốn bị thương ngươi, đến lúc đó chúng ta muốn khóc cũng không kịp. Quả nhiên, mộc tướng không có một lại, hoàng đế bệ hạ làm việc sẽ trở nên làm cho người ta trong lòng run sợ. Luôn mãi cân nhắc tôn trạch lăng vẫn là nhịn không được khuyên nhủ bệ hạ. Ngài không phải nói liệt vương đã bị thương nặng sao. Một khi đã như vậy cần gì phải ở yêu hắn luận võ. Dung cần hừ nhẹ một tiếng nói có thể giết ca thư hàn tự nhiên là tốt nhất. Vậy ngươi lúc trước vì sao không trực tiếp nhường hà công tử cùng an tây quận vương giết hắn. Mọi người mặt hãn, hoàng đế tâm tư ngươi đừng nghĩ đoán minh bạch. Dung cửu công tử dương mắt cười thùm tìm nói, này. Bởi vì chấm tính toán tự mình giết hắn, sát một cái thân chịu trọng thương nhân, thực quang vinh thực đáng giá khoe ra sao. Thưởng thức đủ mọi người về mặt vạn vẹo thần sắc, Dung cần có thế này nâng lên thủ đến, một cái gấp nho nhỏ trang giấy theo hắn tay áo gian mới hạ xuống. Mọi người lại là sừng sốt, Dung cần cầm lấy trang giấy triển khai nhìn thoáng qua, nhất thời tươi cười sáng lạn, Xem ra Ngọc Hành quả nhiên là thành, tiên quyền, truyền tin cấp Ngọc Hành, hắn nên triệt. Phía trước ở trên chiến trường hỏi ca thư Hàn trong lời nói chỉ do thử, cho dù là ca thư Hàn thừa nhận hắn cũng sẽ không tuyệt đối tin tưởng. Bởi vì hiện tại Bắc Hán đại doanh bị vây thành thiết thùng bình thường, Tây Việt thám tử vào không được bên trong cũng truyền không ra tin tức đến. Dùng cửu công tử tuy rằng cuồng ngạo, nhưng là cũng sẽ không chân chính xúc động tự đại, không có hoàn toàn nắm chắc hắn sẽ không động thù. Là, bệ hạ, tiên quyền trầm giọng nói. Tôn trạch lăng lại là sừng sốt nói, bệ hạ. Đây là, dùng cần nhíu mày nói, người tưởng thật cho rằng chậm ăn no không có việc gì đi theo nhân động thủ. Hắn cho dù lại nghĩ đại gia cũng biết trên chiến trường đao kiếm không có mắt được chứ. Này, chẳng lẽ Lăng Tiêu Bảo cũng là. Đây là tưởng thật không nghĩ tới, Lăng Tiêu Bảo tuy rằng là người trong giang hồ, lại chỗ Bắc Hán. Hơn nữa này thiếu chủ còn cùng Bắc Hán liệt vương giao hảo lại không nghĩ rằng Lăng Tiêu Bảo cư nhiên hội đầu nhập vào Tây Việt. Dung cẩn thản nhiên nói, bởi vì lăng như cuồng cùng lăng thiên tiêu đều là người thông minh, đương nhiên. Cũng bởi vì ca thư tuấn quá ngu ngốc. Nếu không phải ca thư tuấn lúc trước không nên ép lăng tiêu bảo cùng Tây Việt không qua được lấy lăng như cuồng thông minh lăng tiêu bảo thủy chung đều sẽ chỉ là cái giang hồ môn phái, căn bản là sẽ không tham dự quốc gia trong lúc đó tranh đấu. Nhưng là ca thư tuấn đã lấy quyền áp nhân, lăng tiêu bảo tự nhiên cũng muốn vì chính mình tìm một cái đường sống lăng như cồn nhìn như phóng đãng không kiềm chế được trên thực tế cũng là trong chốn giang hồ hơi có người thông minh cho nên rõ ràng hắn cùng vân phù sinh nổi danh giang hồ nhưng là vân phù sinh thân ở tây việt lại bị ca thiêu tuấn lợi dụng tử liên xương cốt cũng không thừa lăng như cồn thân ở bắc hán lại vẫn như cũng có thể vì lăng tiêu bảo tìm được một cái trường tồn biện pháp bệ hạ thần cơ diệu toán mặt tướng bội phục tôn trạch lăng thuyết phục dùng cẩn vẫy vẫy tay tiếp tục xem trong tay tờ giấy Tuy rằng chính là nho nhỏ một trương giấy tiên, mặt trên viết gì đó lại thực tại không ít. Sau khi xem xong mới vừa rồi cảm thấy mỹ mãn dương lên thủ đem trang giấy biến thành bột phấn, trầm giọng phân phó nói, đã ca thư tuấn đã sắp chết, chẫm cũng không cần khách khí. Lập tức truyền tin cấp Nam cung đại tướng quân, toàn lực tiến công. Cho dù không thể khuyên can Bắc Hán đại quân, ít nhất cũng muốn lưu lại một bán binh mã. Mặt khác, Bàng bác hán nhân đem ca thư tuấn mệnh không lâu hỉ tin tức nhất tịnh truyền ra đi thôi. Là bệ hạ, tiên quyền cùng tôn trạch lăng cùng kêu lên nói. Ca thư tuấn bệnh tình luôn luôn không hiểu hảo truyền, ngược lại là càng thấy trầm trọng. Toàn bộ bác hán trong đại doanh sĩ khi cũng bắt đầu dần dần trầm thấp đứng lên, không biết từ đâu khi nơi nào truyền lưu ra hoàng đế bệ hạ bệnh nặng tin tức. Bởi vì liên tục mấy ngày không có nhìn đến ca thư tuấn lộ diện, nguyên bản còn ôm có hoài nghi bắc hán binh lính cũng dần dần nhận đến ảnh hưởng, bắt đầu thấp thỏm lo âu đứng lên. Trong đại trướng, ca thư hàn ngồi ở bên giường thần sắc có chút nhìn trên giường bệnh ca thư tuấn, tuấn đỉnh dung nhan thượng tràn đầy mỏi mệt cùng tiểu thủy. Bởi vì liên tục mấy ngày không có hảo hảo nghỉ ngơi, liền ngay cả hai trong mắt cũng hao đỏ bừng. Ca thư tuấn thở hào hền, thấp giọng nói, mười một đệ, vất vả ngươi. Ca Thư Hàn lắc đầu, nói, Hoàng Huynh, ngươi phải nhanh một chút hảo đứng lên. Ca Thư Tuấn tươi cười có chút chua sót. Ngươi xem, ta hiện tại bộ dáng hảo được rất tốt đến sao. Chính là trẫm không cam lòng. trẫm cư nhiên sẽ chết ở trên giường bệnh. Này đối đầu kẻ địch mạnh còn muốn ngươi một người mang theo thương cứng rắn chống. Ca Thư Hàn lắc đầu nói, đây là thần đệ nên làm. Đỡ ca Thư Tuấn ngồi dậy, ca Thư Tuấn ngày xưa Tuấn nhã nhã nhặn dung nhan gầy yếu vàng như nến có thể nói là hình tiêu mảnh rẻ. Hò khan vài tiếng ca Thư Tuấn hỏi, trẫm cho người đi tra sự tình có tin tức sao? Ca Thư Hàn gật gật đầu nói, Hoàng Huynh bệnh nặng tin tức đều không phải theo đại doanh nội truyền ra, mà là từ bên ngoài truyền vào hiện tại. Chỉ sợ là trong Hoàng Thành cũng biết tin tức này. Mặt khác Hoàng Huynh sinh bệnh nguyên nhân, vẫn là không có gì tin tức. Hoàng huynh bình thường dùng ăn uống toàn bộ đều tra qua, không có gì vấn đề. Ca Thư Tuấn dựa vào đầu giường từ từ nhắm hai mắt trầm tư, Ca Thư Hàn cũng không đi quấy rầy hắn, yên tĩnh ngồi ở một bên, hắn cũng cần tạm thời nghỉ ngơi một chút. Hảo sau một lúc lâu, Ca Thư Tuấn rốt cục mở mắt trầm giọng nói, đi đem mặc ngôn mang đi lại. Ca Thư Hàn ngẩn ra. Hoàng huynh, là muốn Ninh Tiên Sinh hỗ trợ cha? Ca Thư Tuấn nói, nhanh đi, nếu hắn không chịu đến Bục cũng muốn buộc đến, nếu bục không đến, sẽ giết đi, Hoàng huynh, ca thư hàn biến sắc nói, ngươi là hoài nghi hắn. Ca thư tuấn nói, ta không có chứng cớ, nhưng là, nếu sở hữu khả năng cũng không đối trong lời nói, như vậy, cũng chỉ có không có khả năng kia một cái, nhanh đi, ca thư hàn trong lòng cũng là trầm xuống, trầm giọng nói, là, Hoàng huynh, ninh tiên sinh, chúng ta cần phải đi.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 Là nên đi rồi, nếu không đi chỉ sợ bước đi không xong. Đi cũng là một cái kỹ xảo, đi được quá sớm sẽ làm ca thư tuấn nhận thấy được bọn họ kế hoạch đi được quá muộn. Bước đi không xong, bất quá hiện tại, là nên đi rồi. Hai người một trước một sau hướng tới đại doanh bên ngoài mà đi, lăng thiên tiêu cùng ninh đàm đều là trong quân cực kỳ đặc thù tồn tại, ra vào cũng không chịu hạn chế. Hai người không thủ chậm gì gì đi ra ngoài thủ vệ tướng sĩ cũng chỉ sẽ cho rằng hai người là đi ra ngoài toàn bộ, căn bản sẽ không để ý. Ninh tiên sinh, dừng bước, về sau đến cửa, phía sau truyền đến ca thư hàn ngưng trọng thanh âm. Ninh đảm nhân cảm xúc có thể nói đúng rồi như lòng bàn tay, mặc dù là ca thư hàn trong thanh âm cũng không có cái gì để ký hắn lại vẫn như cũng có thể nghe ra trong đó buộc chặt cùng ủ rột. Đã phải đi, sẽ không tất lại ở lâu. Thấp giọng nói. Lăng Thiếu chủ, đi mau. Lăng Thiên Tiêu cũng không chậm trễ, cầm Khởi Ninh Đàm liền hướng viên môn ngoại chạy trốn đi ra ngoài. Ngoài cửa cách đó không xa liền cất giấu hai thất thiên lý mã còn có Lăng Như Cuồng tiếp ứng. Ngăn lại bọn họ, Ca Thư Hàn lạnh lùng nói. Bắc Hán binh lính phản ứng cực nhanh, nhưng là hai người cũng đã ra đại doanh. Lăng Thiên Tiêu cầm lấy Ninh Đàm bay nhanh chiều dự định địa phương lực đi qua. Lăng như cuồng lặng yên không một tiếng động xuất hiện tại hai người phía sau, dễ dàng đỗ lại hạ truy kích binh lính. Đợi đến ca thư hàn cảm thấy, hai người đúng rồi một trưởng đem ca thư hàn cản trở về, lăng như cuồng có thế này phi thân đuổi theo lăng thiên tiêu cùng ninh đàm. Ngô, bị lăng như cuồng trọng kích một cái ca thư hàn chỉ cảm thấy ít hầu dâng lên thượng một cỗ thanh ngọt bên hông thương chỗ rõ ràng lại cảm thấy xé rách đau đớn. Thậm chí nhất thời dừng một chút, không có thể trực tiếp đuổi theo. Liệt vương điện hạ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 Lăng thiên tiêu cất cao giọng nói, không nghĩ tới ca thư tuấn nhanh như vậy liền phát hiện. Sớm biết rằng hẳn là sớm một chút đi. Ninh đàm lắc đầu thản nhiên nói, hắn chẳng phải phát hiện hẳn là chính là. Không thể không hoài nghi. Có ý thứ gì, Ninh đàm đạm cười nói, làm sở hữu có thể hoài nghi đều tra qua tự nhiên sẽ hoài nghi nguyên bản không nên bị hoài nghi. Nói ngắn gọn chính là ca thư tuấn căn bản không cần thiết chứng cớ, lúc hắn chính mình bắt đầu hoài nghi ngươi thời điểm, có hay không chứng cớ kỳ thật là không gọi là thà rằng sai sát, không thể sai phóng, liền cùng tiêu ra giống nhau. Ta không nghĩ tới Tây Việt đế vương bài cư nhiên sẽ là ninh thiên sinh. Lăng thiên tiêu nói, tuy rằng ninh đàm là hoa quốc nhân, nhưng là đã có thể nhường ca thư tuấn tín nhiệm, như vậy có thể nghĩ hắn đến cùng vì ca thư tuấn làm bao nhiêu sự tình. Người như vậy cần bao nhiêu thời gian? chả giá bao nhiêu tài năng đổi ca thư tuấn người như vậy tín nhiệm Đồng dạng đã hắn đã chiếm được ca thư tuấn tín nhiệm Lại có cái gì lý do phản bội ca thư tuấn đầu hướng dung cẩn Lăng tiên tiêu tuyệt không tin tưởng ngay từ đầu ninh đàm chính là dung cẩn nhân Chẳng lẽ ninh tiên sinh là Tây Việt tiền nhiệm hoàng đế nhân Này nhưng là có chút khả năng Ninh đàm đạm cười không nói Chính là nói nếu liệt vương đuổi theo Lăng thiếu chủ trực tiếp đem ta ném là có thể Như vậy sao được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 lăng thiên tiêu giận dữ nói muốn trách thì trách bắc hán hoàng làm việc quá mức bá đạo lăng tiêu bảo không nghĩ tham dự tây việt cùng bắc hán trong lúc đó tranh đấu nhưng là bắc hán hoàng lại cưỡng bức lăng tiêu bảo cùng tây việt đế là địch chi tiết tại hà cùng gia phụ cũng không rất xem trọng bắc hán hoàng ca thư chỉ có thể xin lỗi ngươi chuyện tới nay ca thư hàn cũng cảm thấy không có gì có thể nói chính là nói ninh thiên sinh hoàng huynh cho mời thỉnh cùng bổn vương trở về đi Ninh Đàm cũng không để ý, thản nhiên nói, "Lăng thiếu chủ phóng ta đi xuống. Các ngươi chính mình đi thôi, chỉ cần Ca thư Hàn không ra tay, lấy Lăng Thiên Tiêu cùng Lăng Như Cuồng võ công muốn rời đi cũng không quá khó khăn." "Không, Ca thư Hàn căn bản sẽ không ra tay." Lăng Thiên Tiêu bất vi sở động, cất cao giọng nói, "Tại hạ đã đáp ứng rồi Tây Việt Đế, tự nhiên phải Ninh Tiên sinh bình an mang về." "Không sai." Lăng Như Cuồng cũng nói, Nếu là Ninh Tiên sinh ra cái gì ngoài ý muốn, Lão Phu cũng vô pháp cùng Tây Việt Đế công đảo. Ca Thư Hàn trầm giọng nói, một khi đã như vậy, ba vị liền cùng nhau lưu lại đi. Vùng tay lên, Bắc Hán binh lính lập tức xông tới. Lăng Tiên Tiêu che chở Ninh Đàm, còn có Lăng Như Cuồng ở bên cạnh cho dù là nhiều người như vậy nửa khắc hơn khắc cũng không làm gì được bọn họ ba người. Ca Thư Hàn cũng vẫn chưa ra tay, chính là ngồi ở trên lưng ngựa bình tĩnh nhìn bọn họ thâm thúy trong mắt vô hì vô giận. Lăng thiên tiêu cùng lăng như Cuồng đều là đương thời nhất liêu cao thủ, ở ca thư hàn muốn bắt sống ninh đàm dưới tình huống này đó phổ thông Bắc hán binh lính muốn theo trong tay bọn họ cướp đến ninh đàm cũng không dễ dàng. Nhưng là bác hán nhân sổ thượng yêu thế lại ở thời gian dần dần sau này chuyển rời sau chậm rãi bầy ra đến, lại lợi hại cao thủ cũng kinh không dậy nổi như thế kịch liệt xa luân chiến. Làm lăng thiên tiêu bị lần đầu tiên thương thời điểm, ninh đàm lại một lần nữa mở miệng. Lăng thiếu chủ buông ra ta đi. Lăng Thiên tiêu lơ đẩy cười nói, Ninh tiên sinh đừng nói chuyện, ngươi cho là liệt vương còn có thể buông tha chúng ta sao. Ngừng một chút lại nói, vừa mới phản bác hán, lại khí hạ Ninh tiên sinh mà chạy chuyển đi ra ngoài còn tưởng thật làm cho người ta đã cho ta. Lăng tiêu bảo bụi bạc, rất sợ chết đâu. Lăng như cuồn thả người cười to, nói tiêu nhi nói không sai, lão phu đã đáp ứng rồi Tây Việt đế thương Ninh tiên sinh mang về, vô luận như thế nào cũng sẽ không tay không mà về. Ca Thư Hàn đứng ở cách đó không xa, thần sắc ngưng trọng trầm mặc không nói. Phía sau xa xa, một trận tiếng vó ngựa bay nhanh vang lên, lăng như cuồng mày kiếm một điều chiều. Ca Thư Hàn cười nói, xem ra Tây Việt đế quả nhiên là xem trọng lão phu thế nhưng lo lắng liệt vương suất mã còn phái viện binh. Chỉ chốc lát sau công phu, viện binh cũng đã chạy tới. Đại đội Bắc Hán Hoàng công thị vệ dục ngựa mà đến, mặt sau lại còn đi theo một chiếc xe ngựa ca thư hàn khẽ nhíu mày, nâng tay ý bảo mọi người tạm dừng. trong xe ngựa ca thư tuấn ngồi ở rộng rãi trong ghế dựa bị nhân chậm rãi nâng xuất ra. xem ca thư tuấn thần sắc bụi bại dường như hơi thở mong manh bộ dáng lăng như cuồng cùng lăng thiên tiêu cũng không tùy vào nhíu mày thầm than dung cần cùng ninh đàm xuống tay mối hận. từ ca thư tuấn bị bệnh về sau bọn họ vẫn là lần đầu tiên nhìn thấy. đột nhiên vừa thấy nguyên bản ung dung quý khí bắc hán hoàng đế cư nhiên bệnh thành này phó bộ dáng quả nhiên là có chút kinh hãi. Ca Thư Tuấn xoay người xuống ngựa trầm giọng nói, Hoàng Huynh, sao ngươi lại tới đây? Ca Thư Tuấn không có xem đệ đệ quay đầu nhìn về phía bị vây quanh ở trong đám người ninh đàm. Trong mắt cảm xúc phức tạp khó phân biệt một hồi lâu mới vừa rồi nói, Trẫm luôn luôn không muốn hoài nghi ngươi, lại không nghĩ rằng. Thật là ngươi, ninh đàm cúi mâu, lạnh nhạt cười nói, bệ hạ. Là không muốn hoài nghi ninh đàm, vẫn là không chỗ khả hoài nghi. Ca Thư Tuấn nhất ngạnh, một hồi lâu mới chậm rãi gật gật đầu. Nói, ngươi nói không sai, chấm hoài nghi qua mọi người Nhưng là, lại vô luận như thế nào cũng tìm không thấy ngươi cùng Dung Cần cấu kết chứng cứ Chẳng lẽ, chỉ bằng 3 năm trước một lần gặp nhau Dung Cần cùng Mộc Thanh Y có thể làm ngươi phản bội chấm Ninh đàm cười nhẹ, hiển nhiên cũng không tính toán trả lời ca thư tuấn vấn đề này Ca thư tuấn ánh mắt quét về phía hắn bên cạnh lăng như cuồng cùng lăng thiên tiêu Đáy mắt tránh qua một tia tàn khốc nói, Dung Cần quả thật là hảo thủ đoạn Lăng tiên tiêu thông rong cười nói, bệ hạ nói quá lời, lăng tiêu bảo trọng yếu vì thủ hạ trăm ngàn nhân tìm một cái đường sống. Nhưng là đi theo bệ hạ, thiền nhiên không phải cái gì đường sống. Bởi vậy còn tình bệ hạ thứ lỗi tắc cái. Ca thư tuấn cười lạnh một tiếng nói, hiện tại lăng thiếu chủ cảm thấy các người còn có thể sống sao. Lăng tiên tiêu nhìn xem bốn phía cười khổ nói, mưu sự tại nhân thành sự tại thiên. Như thật sự là hôm nay chết như thế cũng là không thể nề hà sự tình nhưng là ít nhất lăng tiêu bảo chỉ biết từ chúng ta phụ tử hai cái coi như là nhất cọc có lời mua bán nếu là tưởng thật nghe theo bệ hạ chỉ sợ lăng tiêu bảo nay sớm đã bước vân phù sinh dập khuôn theo thôi ca thư tuấn gật gật đầu nói nguyên lai các ngươi từ lúc ba năm trước cũng đã quy thuận tây việt lăng thiên tiêu cười nói chưa nói tới quy thuận hợp tác mà thôi lăng tiêu bảo thầm nghĩ thân ở giang hồ không quan tâm quốc sự Ca thư tuấn hử nhẹ một tiếng, lại một lần nữa nhìn về phía ninh đàm, nói, mặc ngôn cùng trẫm trở về đi. Ninh đàm tiêu nói, bệ hạ hiện tại là có thể làm cho người ta bắn tên. Nhưng là trẫm còn có rất nhiều nghi vẫn muốn biết đáp án. Ca thư tuấn nói, ninh đàm nghiêng đầu mỉm cười nhìn hắn, một thân bạch kỳ nhanh nhẹn dường như tùy thời đều sẽ theo gió mà đi. Này sao, nói cho người cũng không ngại. Theo ngay từ đầu, ta ngay tại đùa giỡn ngươi. Ninh mặc ngôn. Ca thư Tuấn Biến Sắc lớn tiếng kêu lên, tùy theo mà đến cũng là một trận mãnh liệt ho khan, nâng lên thủ chỉ vào Ninh Đàm nói, vì Vì sao? Ninh Đàm thiếu như Xuân Phong nói, ta nhàm chán, đã nghĩ tìm cái hoàng đế hoàng đế trêu đùa một phen chứng minh ta tài trí chắc tuyệt. Đáng tiếc Tây Việt đế nhìn như ngu ngốc kỳ thực khôn khéo, hoa hoàng lòng nghi ngờ quá nặng, lại có cố mục ngôn phụ tá, đương thời Bắc Hán hoàng lại lớn tuổi bệnh nặng mệnh không lâu hỷ, không có biện pháp ta chỉ phải tìm cái hoàng tử đến phụ tá. Xì, si, tuy rằng đối mặt mấy trăm binh mã vây quanh, lăng thiên tiêu vẫn là nhịn không được phun cười ra, liền ngay cả lăng như cuồng cũng nhịn không được trừ trừ khóe miệng. Như vậy lý do thật sự là, ngốc tử đều có thể tức chết. Người nói dối, ca thư tuấn cắn răng nói. Ninh đàm mỉm cười, vừa không thừa nhận cũng không phủ nhận. Đối mặt ninh đàm ca thư tuấn tự hồ có khó được tính nhẫn nại, Cho dù tức giận đến sắc mặt xanh mét vẫn như cũ hít sâu một hơi. Nói, mười một đệ, làm cho bọn họ đều lui ra chẳng muốn một mình nói với hắn Ca Thư Hàn nhíu mày, hoàn toàn không thể đồng ý Hoàng Huynh hành vi Hoàng Huynh không thể, đã đã xác định ninh đàm chính là Tây Việt mật thám Hoàng Huynh nay như vậy tình hình là tuyệt đối không thể lại một mình tiếp cận ninh đàm Thậm chí Ca Thư Hàn trong lòng trung âm thầm nhéo một phen hãn Hơn 10 năm ở chung, ninh đàm có bao nhiêu cơ hội có thể giết chết Hoàng Huynh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 Một phen chói lọi trừ thủ các ở tại chính mình trên cổ, Ninh Đàm thiếu nói, Thỉnh trở về truyền cáo Tây Việt đế, đa tạo hắn cố ý thỉnh người đến cứu ta. Bất quá, Ninh nói chuyện cùng hắn theo như nhu cầu, yêu cầu của hắn ta làm xong, ta tin tưởng yêu cầu của ta hắn cũng có thể xong xuôi, cho nên Ninh Đàm có trở về hay không cũng không trọng yếu. Hai vị thỉnh đi, Ninh trước, Lăng Thiên Tiêu tiến lên một bước. Hai vị thỉnh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 lăng như cuồng cùng lăng thiên tiêu nắm mã đi ra ngoài. Bắn tên, dừng tay, ninh đàm trầm giọng nói. Lạnh lùng nhìn chầm chằm ca thư Tuấn nói, xem ra bệ hà cũng không muốn giải dược. Ca thư Tuấn nắm tay vịn thủ căng thẳng, hư lạnh một tiếng khoát tay ý bảo cung tiến thủ buông. Đều thối lui đi, ca thư Tuấn nói, hoàng huynh, ca thư hàn nhíu mày. Ninh đàm đạm cười nói, liệt vương yên tâm ta sẽ không đối hắn động thủ. Ta như muốn giết hắn, ca thư Tuấn đã chết trăm ngàn lần. Ca thư Hàn im lặng cũng là, Ninh Đàm nếu là muốn sát Hoàng Huynh, không lo tìm không thấy cơ hội càng thêm không cần phải cùng dung cần hợp tác. Lắc đầu ca thư Hàn nói, ta không biết tiên sinh cùng bác Hán có gì ân oán. Đúng là vẫn còn không nói gì thêm, ca thư Hàn xoay người mang theo nhân hướng xa xa mà đi. Liệt vương chạy tâm nhân hậu, đáng tiếc. Ninh Đàm cũng là cái chừng mắt tất báo tâm ngoan thủ lạt nhân. Nếu có chút nhân hại ta ta diệt này tộc trong hoàng thất nhân hại ta ta diệt này quốc. Phía sau, ninh đàm bình tĩnh nói xong vô cùng huyết tinh trong lời nói, đôi mắt cục xuống, bạch kỳ thắng tuyết giống như thế ngoại tiên nhân. Ca thư hàn dẫn người thối lui đến vài chục bước ngoại, chống trải trên cỏ chỉ còn lại có đứng ninh đàm cùng ngồi ca thư tuấn. Ca thư tuấn nhìn ninh đàm hồi lâu, mới vừa rồi mở miệng nói, mặc ngôn, đến cùng. Vì sao, chống không nhớ rõ khi nào thì hại qua ngươi. Có lẽ chấm quả thật không đủ tín nhiệm ngươi, nhưng là chấm chưa bao giờ nghĩ tới ngươi hội phản bội chấm. Ninh đàm ẩn ẩn thở dài, nói bệ hạ hiện tại nói này có cái gì ý nghĩa sao? ca thư tuấn hoạt kê thật lâu sau mới cười nói, quả thật là không có ý nghĩa. Bác hán phải thua, chấm muốn chết mặc ngôn ngươi cao hứng sao? Ninh đàm nghiêm cần nghĩ nghĩ, lắc đầu nói, không thể nói rõ cao hứng không? Lâu lắm theo hắn vẫn là cái chưa kịp nhược quán thiếu niên, cho tới bây giờ đã qua tuổi nhi lập. Hắn dùng đời này tốt nhất thì giờ là một năm sự tình nâng đỡ ca thư tuấn đăng cơ, lại trong thâm cung lẳng lặng chờ đợi xem bác hán diệt vong hoặc là ở ca thư tuấn tối thành công kia một khắc muốn mạng của hắn. Thời gian lâu lắm, mặc dù đạt thành mục đích hắn cũng đã quên cao hứng cùng hưng phấn tâm tình. Ngươi là thế nào cùng dung cần đáp thượng quan hệ? Chấm tuyệt không tin tưởng dung cần có thể ở vẫn là cái chỉ linh hài đồng thời điểm khiến cho ngươi nghe lệnh y. Ca thư tuấn cắn răng nói.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 Dù sao, cho dù hắn thua, với ta mà nói cũng không có gì tổn thất. Khi nào thì, Ninh Đàm cẩn thận nhớ lại một chút có chút không xác định nói 8 năm trước. Tự hồ là liệt vương xuất trinh nhu nhiên thời điểm. Hảo, hảo thật sự, 8 năm trước Dung Cẩn còn không đến 16 tuổi. Quả thật là không có người sẽ chú ý Tây Việt một cái thể nhược nhiều bệnh hoàng tử. Người nói cho Dung Cẩn cái gì tin tức, ca thư Tuấn nhìn chằm chằm Ninh Đàm nói. Ninh Đàm nói, đại khái chính là bố phòng đồ còn có bệ hạ muốn xuất binh Hoa Quốc ở Tỷ Như. Bệ hạ muốn sang năm xuất binh Tây Việt Linh Tinh đi. Không trọng yếu tin tức ta tự nhiên sẽ không nói cho hắn. Người làm sao có thể được đến bố phòng đồ, người chưa từng có tiếp xúc qua bố phòng đồ. Đây mới là ca thư tuấn lớn nhất nghi hoặc hắn có thể xác định tuyệt đối không có cấp Ninh Đàm tiếp xúc qua bố phòng đồ. Nếu không, vô luận có hay không chứng cớ ban đầu biết bố phòng đồ tiết lộ thời điểm hắn đều tuyệt đối sẽ không bỏ qua ninh đàm. Ninh đàm tiêu nói ta 17 tuổi bang bệ hạ đoạt vị Tây Việt mộc tướng 16 tuổi đem hoa quốc hoàng thất biến thành long trời lửa đất. Bệ hạ biết chúng ta người như vậy đều là có một ưu điểm sao? Cái gì, thông minh, ninh đàm cùng mộc thanh y quả thật là hắn gặp qua khó nhất triền nhân. Cho nên hắn muốn giết mộc thanh y cho nên hắn phòng bị ninh đàm, đáng tiếc khó lòng phòng bị. Không, là đã gặp qua là không quên được. Tài học cũng không phải trời sinh, bởi vì chúng ta đã gặp qua là không quên được cho nên chúng ta trời sinh liền so với người khác học mau, biết đến nhiều. Bác Hán Nhân cũng không tốt đọc sách cho dù là hoàng tộc học thức cũng đều là bình bình tự nhiên cũng ít có người nghe qua có thể đã gặp qua là không quên được Nhân. ca Thư Tuấn nhíu mày, rất nhanh lại đột nhiên ngẩn đầu lên ánh mắt sắc bén bắn về phía Ninh Đàm. Ninh Đàm lạnh nhạt nói, xem ra bệ hạ nhớ ra rồi. Ta tuy rằng không có tiếp xúc qua bố phòng đồ, nhưng là... Ta quả thật là gặp qua bố phòng đồ. Tuy rằng thời gian phi thường đoàn, tuy rằng hiện tại ta đã vừa không quá rõ ràng, nhưng là lúc đó trở về họa xuống dưới nhưng không có gì vấn đề. Ngẫu nhiên nghe bệ hà cùng Liệt Vương nghị sự thời điểm, cũng có thể lại bổ sung một ít. Ta dùng xong 3 năm thời gian mới làm hảo một chương hoàn chỉnh bố phòng đồ đâu. Khả năng so với bệ hà trong ngự thư phòng thu kia chương càng thêm cẩn thận. Cà Thư Tuấn không lời nào để nói, hai tay gắt gao cầm lấy ghế dựa hung hăng chừng hướng trước mắt thản nhiên tự nhiên nam tử. Mặc ngôn, ngươi tưởng thật không sợ chết sao? Ninh đàm tự hồ nghe đến cái gì buồn cười sự tình, dương mắt nói, sợ chết ngươi liền sẽ không nhìn thấy ta. trẫm muốn biết, trẫm cùng ngươi đến cùng có cái gì thù hận? Ninh đàm nhìn hắn, nói từ đầu tới đuôi, ngươi đều không có cảm thấy ta nhìn quen mắt qua sao? Ca thư tuấn ngẩn ra yên lặng nhìn ninh đàm hồi lâu, vẫn là lắc lắc đầu, nói chấm chưa từng gặp qua cùng ngươi diện mạo tương tự nhân. Vậy ngươi coi ta như quả nhiên là nhàm chán muốn đùa bỡn Bắc hán giang sơn đi. Ninh đàm đáy mắt tránh qua một tia âm mai, bình tĩnh nói. Ngươi ta trong lúc đó đã không lời nào để nói, bệ hạ đem ngươi nhân kêu trở về đi, nếu không tại hạ đã có thể đi rồi. Ninh đàm, ca thư tuấn giận tím mặt, nói cho chấm, đến cùng là vì sao. Ninh đàm trầm mặc không nói, hiển nhiên là thật không tính toán lại nói với hắn chút cái gì trực tiếp xoay người liền hướng phía trước đi đến. Ca thư hàn lập tức liền dẫn người vọt đi qua, ca thư tuấn thần sắc tối tăm. Tiên kiến hắn mang về, hắn phải biết là vì sao. Xem xa xa lăng thiên tiêu phụ tử cũng muốn sung đi lại, Ninh đàm lạnh nhạt cười dơ lên trong tay chùy thủ hướng tới chính mình ngực đâm tới. Vèo, một trì ám khí phá không tới công bằng đánh tới Ninh đàm trong tay chùy thủ thượng. Chỉ thấy bình thượng một đạo bóng đen bay vút mà đi, dùng cửu công tử ngạo nghĩa âm thanh âm nhô lên cao vang lên. Ngọc Hành, người tính toán cấp ca thư Tuấn trôn cùng sao. Dung cần, ca thư Tuấn cùng ca thư Hàn thần sắc đều là biến đổi, tề loát loát nhìn chằm chằm nhanh nhẹn rơi xuống đất y Nam Tử. Tuấn Mỹ vô chủ dung nhan thượng mang theo thoải mái tươi cười cùng thoải mái, vẻ mặt sung sướng tươi cười nhường đối diện nhân nhìn lại cảm thấy muốn hung hăng ở trên mặt của hắn tấu thượng một quyền. Dung Cẩn cũng không có lại đi quản ninh đàm, ngược lại là nhiều có hưng chi đánh giá khởi ca thư tuấn đến cười tủm tỉm nói: Bắc hán hoàng biệt lai vô dạng phủ. Ca thư tuấn tức giận đến suýt nữa nôn ra một búng máu, hắn hiện tại bộ dáng này có thể coi không lên là không việc gì. Dung Cẩn ngươi thật to gan, Dung Cẩn tâm tình thực không sai, cho nên cũng không để ý cùng ca thư tuấn nhiều tán gẫu vài câu, vuốt cằm mỉm cười xem ca thư tuấn nói là Bắc hán hoàng thật to gan mới đúng thiên hạ này dám trêu bản công tử tức giận nhân tưởng thật không nhiều lắm nhưng là không hề nghi ngờ bắc hán hoàng khẳng định là giỏi nhất chọc bản công tử tức giận nhân đương nhiên bản công tử tin tưởng đợi đến bắc hán hoàng băng hà sau trên đời này sẽ không lại có người như thế tồn tại người nói có phải hay không kỳ thật ngươi nên cảm tạ bản công tử mới đúng người có biết ngọc hành nguyên bản tính toán thế nào đối phó ngươi sao dung cần nghĩ nghĩ quyết định người tốt làm được để Chuyện xấu làm hơn, ngẫu nhiên cũng muốn làm điểm chuyện tốt thích điểm âm đức Tươi cười khả cúc xem ca thư tuấn nói Hắn nguyên bản tính toán giúp ngươi nhất thống thiên hạ tới Sau đó ở ngươi đăng cơ phía trước giết ngươi Cho ngươi chết ở quân lâm thiên hạ tiền một khắc Ngươi cảm thấy thế nào một loại phương pháp kết cục rất tốt một ít Đáng tiếc, sau này ngươi không quá nghe lời Mà hắn lại cảm thấy càng bản công tử hợp tác hiển nhiên muốn càng thú vị một ít Cho nên, bác Hán Hoàng, người quả nhiên là thực hội đắc tội với người. Vô luận có hay không hắn dung cẩn, đắc tội ninh đàm ca thư tuấn cuối cùng kết cục chỉ sợ đều sẽ không thập phần tốt đẹp. Ca thư tuấn nhìn phía ninh đàm, ninh đàm cúi đầu nhi lập cũng không có phản bác ý tứ. Dung cẩn, người hiện tại xuất hiện tại nơi này là cái gì ý tứ? Ca thư tuấn mắt mang sát ý, ngầm bi thương nói. Dung cẩn vứt cho hắn một cái ngươi thực bổn ánh mắt. Đương nhiên là tới cùng người cáo biệt thuận tiện tiếp nhân Người cảm thấy người đi được sao Người xác định ngươi muốn cùng ta ở trong này dây dưa sao Dùng cần không chút để ý Hì hì cười nói Xa xa một trận tiếng vó ngựa chạy như điên tới Tới được là một đám thân hắc y kỵ sĩ Tuy rằng chỉ có 100 người tới binh khí khác nhau Nhưng là nhìn qua các thân thủ bất phàm Ca thư hàn trầm giọng nói Hàn tuyết lâu Liệt vương hảo nhãn lực Tây Việt đế khẳng định không chỉ điểm này chuẩn bị ca thư hàn ngưng mi ánh mắt trầm xuống nói hoàng huynh chúng ta triệt ca thư tuấn nhíu mày hiển nhiên là cũng không nguyện ý liền như vậy buông tha dung cẩn ca thư hàn nói tây Việt đại quân đang chuẩn bị tập kích đại doanh không hổ là liệt vương dung cẩn nhàn nhã nói ca thư tuấn sắc mặt lại biến bên môi rốt cục nhịn không được tràn ra một vòi máu tươi hoàng huynh giết ninh đàm chúng ta đi Bắc Hán thị vệ rất nhanh chia làm hai lộ một đường che chờ ca thư tuấn cùng ca thư hàn xoay người rời đi, một đường hướng tới ninh Đàm phương hướng xông đến. Dùng cửu công tử hừ nhẹ một tiếng tu la đao hóa thành một đạo phi sắc hồng ảnh xẹt qua, vừa muốn tiếp xúc đến ninh Đàm, bắc Hán binh lính liền đi theo bay đi ra ngoài. Lập tức lăng thiên tiêu phụ tử cùng hàn tuyết lâu mọi người cũng đi theo giết trước mặt xong phương chiến thành một đoàn. Loạn quân bên trong, ninh đàm đột nhiên lấy ra một khối ngọc bội hướng tới rời đi ca thư tuấn phương hướng phao đi qua. Bác hán hoàng, vật quy nguyên chủ, ca thư hàn không có quay đầu trực tiếp nâng tay tiếp ở tại trong tay. Nhìn đến trong tay ngọc bội cũng không tùy vào ngẩn ra qua tay đưa cho ca thư tuấn. Ca thư tuấn nắm trong tay ngọc bội nhất thời ngây ngẩn cả người. Bác hán nhân cũng không yêu thích ngọc khí, nhưng là này khối ngọc cũng không đồng. Ca Thư Hàn cùng Ca Thư Tuấn mẹ đẻ có hoa quốc huyết thống, này khối ngọc bội chính là nàng lưu lại. Ca Thư Hàn cũng có một khối giống nhau như đúc ngọc bội, chính là Ca Thư Tuấn kia một khối mặt trên có khắc một cái tuấn tự từ lúc 16 năm trước đi hoa quốc du lịch thời điểm bị mất. Yên lặng nhìn chằm chằm ngọc bội nhìn hồi lâu, Ca Thư Tuấn đột nhiên cất tiếng cười to đứng lên. Chính là kia tiếng cười lại tràn ngập thống khổ cùng đùa cợt càng như là tuyệt vọng khóc nhưng nghe nhân nhịn không được trong lòng khó chịu không thôi. Ha ha ha, quả nhiên là báo ứng. Ha, trừng phạt đúng tội. Hắn là hắn là Mặc Tĩnh Uyên. Ta còn có một cái đệ đệ. Hắn kêu Tử Nhân tự Tĩnh Uyên. Đáng tiếc hắn ra ngoài du học, người có thể cùng người gặp nhau. Ca Thư Hàn dục ngựa đi ở Ca Thư Tuấn bên người, không có đi hỏi Mặc Tĩnh Uyên là ai. giữa bọn họ lại có loại gì ân oán. Việc đã đến nước này, nhiều lời vô ích. Hàn Tuyết lâu mọi người rất nhanh giải quyết chiến sự thiên quân vạn mã chung bọn họ tác dụng không lớn, nhưng là số ít nhân so đo giang hồ cao thủ vẫn là so với tầm thường tướng sĩ phải có dùng nhiều. Dùng cần lười biếng đi tới, hướng tới Lăng Thiên Tiêu cùng Lăng như cùng nói, Lăng bảo chủ đa tạ viện thủ. Lăng Thiên Tiêu chắp tay nói Tây Việt đế khách khí chúng ta cũng không giúp đỡ gấp cái gì còn muốn làm phiền bệ hạ tiến đến nghĩ cách cứu viện. Dùng cần cười nói, hai vị đã giúp đỡ đại ân. Tiên cơ báo lại, lăng tiêu bảo nhân đã toàn bộ triệt đến tiêu thành, hai vị tùy thời có thể đi cùng bọn họ hội hợp. Chẫm giữ lời nói, chỉ cần người trong giang hồ không xúc phạm triều đình luật pháp, triều đình tuyệt không hỏi đến giang hồ sự. Lăng tiên tiêu gật đầu nói, đa tạ tại hạ tự nhiên tin tưởng bệ hà cùng mộc tướng hứa hẹn. Dung cần lười biếng tà hắn liếc mắt một cái tin tưởng hắn liền sẽ không cố ý mang theo thanh thanh. Bất quá kết quả vừa lòng là đến nơi Dung cửu công từ cũng không phải thập phần tính toán chi ly nhân Lại nhìn hướng ninh đàm Dung cần nói ngọc hành Người có tính toán gì không Ninh đàm lạnh nhạt nói Bệ hạ bảo ta mặc tử nhân là có thể Sự tình đã xong Tại hạ cáo từ Ngụ ý hiển nhiên là không tính toán Nhắc lại dung cần bán mạng Dung cần cũng không quá để ý Theo ngay từ đầu hắn liền không cảm thấy Ninh đàm người như thế là hội chân chính nguyện trung thành cho hắn Liền như ninh đàm theo như lời theo như nhu cầu thôi. Tuy rằng ninh đàm người như vậy ở bên ngoài hoảng thật sự là rất khó làm cho người ta cảm thấy yên tâm, nhưng là... Dung Cẩn cũng không cảm thấy hắn sẽ cho chính mình tạo thành nhiều lắm phiền toái. Gợt gật đầu nói, một khi đã như vậy, người tùy ý đi. Bất quá, Bắc Hán trên thảo nguyên này cũng không rất an toàn. Tìm vài người bảo hộ ngươi đi, nếu không địa phương đi có thể đi thiên khuyết thành. Tùy tay ném qua một khối lệnh bài nói, người vẫn như cũ vẫn là thiên khuyết thành ngọc hành, đương nhiên, khi nào thì nghĩ thông suốt cũng có thể đến Tây Việt hoàng thành, bản công tử luôn luôn cầu hiền như khác. Có thể nô dịch nhân đương nhiên là càng nhiều càng tốt. Ninh đàm tiếp nhận lệnh bài, tùy tay thu vào tay áo trong túi, nói, đa tạ hộ tống sẽ không thất Chúng ta vừa vẫn muốn đi thiêu thành, ninh tiên sinh nếu là không để ý có thể kết bạn mà đi. Ninh đàm trầm mặc một chút vẫn là gật gật đầu.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 Vừa mới theo trên chiến trường trở về đột một xích lão tướng quân đối với hoàng đế bệ hà cùng liệt vương đồng thời rời đi đại doanh hành vi rất chút bất mãn, nhưng cũng không có bao nhiêu cái gì. Hắn biết rõ, rất nhiều sự tình hoàng đế đều là sẽ không nói cho hắn, đã bệ hà cùng liệt vương đồng thời rời đi, khẳng định là ra cái gì đại sự. Nhìn nhìn lại ca thư tuấn bụi bại sắc mặt cùng tối tăm ánh mắt đột một xích cũng chỉ có thể mang theo một thân bụi đường trường cáo lui gia đại trướng, đột ngột xích dừng một chút cước bộ sườn thủ hỏi bên người phó tướng. Thế nào không có nhìn đến ninh đàm. Trong ngày xưa hoàng đế bệ hạ luôn thích thương ninh đàm mang theo trên người bầy mưu tính kế. Hôm nay chuyện trọng yếu như vậy nhưng không có nhìn thấy ninh đàm, khó trách đột ngột xích cảm thấy kỳ quái. Phó tướng nhìn nhìn chung quanh thấp giọng nói tướng quân không biết sao. Nghe nói đã tra ra. Ninh đàm chính là Tây Việt xếp vào ở Bắc Hán thám tử. Mới vừa rồi liệt vương điện hạ chính là mang binh đuổi theo ninh đàm cùng lăng tiêu bảo chủ đi. Xem ra chỉ sợ là không truy trở về. Đột một sích khởi hắc hắc nói, đây là hảo thật sự tự mình mời vào đến tất cả đều là Tây Việt nhân. Khó trách, tướng quân nói cẩn thận. Đột một sích hừ lạnh một tiếng, nhưng cũng biết nói có chút nói không được quay đầu nhìn thoáng qua phía sau đại trướng thở dài xoay người đi rồi. Hoàng huynh.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 Tài có thể nghĩ đến, sẽ có người tình nguyện dùng mười mấy năm thời gian đem một người thôi thượng địa vị cao chỉ vì cuối cùng tự tay đưa hắn kéo xuống dưới. Ca thư tuấn cúi đầu nhìn trong tay ngọc bội thanh âm can câm nói, mười một đệ là ta. Hải bắc hán sao, ca thư hàn nhíu mày nói, Hoàng huynh hiện tại không phải nói này đó thời điểm Tây Việt đại quân tiếp theo tiến công tuyệt sẽ không như hiện tại như vậy tiểu đánh tiểu náo loạn thỉnh Hoàng huynh lập tức di giá hồi hoàng thành đi ca thư tuấn nắm tay vịn trầm giọng nói không trẫm sẽ không về đi trẫm cũng không mặt mũi lại đi trở về ca thư hàn nhíu mày nói nhưng là sau đại chiến khẳng định sẽ không như hiện tại như vậy an ổn hoàng huynh thân thể kinh không dậy nổi đường dài buôn ba ca thư tuấn cúi mâu thản nhiên nói mười một đệ ngươi trở về trẫm lưu lại cản phía sau hoàng huynh ca thư hàn nhíu mày ca thư tuấn nói trẫm thân thể trẫm chính mình biết trở về cũng không có gì dùng xong Ngươi trở về, một lần nữa tập hợp Bắc Hán còn thừa binh mã. Hoàng thành có thể thủ liền thủ thủ không được liền hướng phương Bắc lui lại đi. Ca Thư Hàn trầm mặc hồi lâu, tươi cười có vài phần bất đắc dĩ, nói, Hoàng huynh, thần đệ chỉ sợ là vô pháp phụng mệnh. Ca Thư Tuấn ngẩn đầu nhìn hướng hắn, Ca Thư Hàn nâng tay, luôn luôn áp ở bụng thương chỗ trên tay dính đầy vết máu. Vừa mới cùng lăng như cùng một phen giao thủ bị lăng như cùng nội lực chấn động miệng vết thương lại nhứt ra rồi. Ca thư hàn liền tính là làm bằng sắt cũng kinh không dậy nổi miệng vết thương như vậy luôn mãi lại tư xé rách khép lại lại xé rách lại khép lại. Huynh đệ hai người hai hai vọng đều lại im lặng. Ca thư tuấn tựa vào trong ghế dựa nhắm mắt lại than dài một tiếng, nói một khi đã như vậy vậy mặc cho số phận đi. May mắn, chẫm còn vì dung cần chuẩn bị cuối cùng một phần lễ vật. Tái nhợt bên môi lộ ra một tia lãnh liệt mỉm cười, nhưng hắn vốn là đen tối sắc mặt có vẻ càng thêm quỷ dị ca thư hàn có chút kinh ngạc, hoàng huynh, ngươi còn làm cái gì, ca thư tuấn khoát tay nói, mười một đệ, ngươi đi xuống nghỉ ngươi đi, đại chiến sắp tới, còn nhu nghỉ ngươi dưỡng sức, ca thư hàn cũng biết, hoàng huynh không muốn nói hắn cũng hỏi không ra đến, chỉ phải gật gật đầu xoay người cáo lui, vừa mới xoay người, ca thư hàn đột nhiên sừng sốt, quay đầu nhìn về phía ca thư tuấn nói, hoàng huynh, người ám vệ đi nơi nào, Ca Thư Tuấn vẫn như cũ nhắm mắt lại, dường như không có nghe thấy Ca Thư Hàn trong lời nói bình thường. Ca Thư Hàn nhíu nhíu mày vẫn là xoay người đi ra ngoài. Không ra Ca Thư Hàn sở liệu theo ngày thứ hai bắt đầu Tây Việt cùng Bắc Hán hai quân liền chính thức tiến nhập quyết chiến kỳ. Không lại là phía trước thử cùng quấy nhiễu, mà là chân chính huyết chiến. Trên thảo nguyên chiến tranh cũng không như địa phương khác phấn khích nhưng là lại càng thêm thảm thiết. Mờ mịt thảo nguyên vùng đất bằng phẳng. Hai quân gặp nhau, cùng địch đều vong. Không có núi cao con sông, không có hùng quan lạch trời, hai quân gặp nhau, đó là tử chiến. Nhưng là Tây Việt đại quân sĩ khí lại rõ ràng muốn thắng cho Bắc Hán, mấy ngày nay Bắc Hán phát sinh nhiều lắm sự tình, mà Tây Việt lại thủy chung đều vẫn duy trì chưa từng có từ trước đến nay khi thế. Làm nam cung tuyệt cùng dung cần phân biệt xuất lĩnh hai lộ đại quân này nọ vây kín thời điểm, Bắc Hán đại quân đã không chỗ thối lui, chỉ có thể liều chết chống cự. Một tòa cũng không thu hút thành nhỏ thượng đột một xích hai trong mắt đỏ bừng nhìn chằm chằm địa hà cuồn cuộn không ngừng vọt tới Tây Việt Đại quân trầm giọng nói ra khỏi thành. Ngành chiến, Bắc Hán tướng sĩ cùng kêu lên thét dài, Bắc Hán kỵ binh từ lúc khai cửa thành liền sông ra ngoài, tiếp thượng phốc đi lên Tây Việt Đại quân. Bắc Hán đại quân không tốt thủ thành, bọn họ cũng không không thủ Tây Việt nhân đoạt đi phụ cận thành trì, sau đó đối Bắc Hán đại quân hình thành vây kín chi thế, nếu tòa thành này lại đã đánh mất mấy chục vạn Bắc Hán đại quân liền thật sự cũng bị khốn chết ở bên trong. Đã thủ không được vậy, đồng về đã đi. Đột một xích rút ra bên hông trường đao, hô to một tiếng trực tiếp theo trên thành lâu nhảy xuống. Bắc Hán lãnh binh là nam cung tuyệt, đột một xích là Bắc Hán danh tướng đều không phải hư danh. Chỗ ngồi này thành nhỏ Tây Việt đại quân đã liên tục đánh bốn ngày, chết tổn bốn năm danh tướng lĩnh vẫn như cũ không có thể bắt Nam Công tuyệt chỉ phải tự mình tiến đến. Ngồi ở trên lưng ngựa, một đầu tóc bạc Nam Công tuyệt vẫn như cũ là thần thái sáng láng. Nhìn đến trước mắt chém giết thành một đoàn hai quân chiến sự, vị này Tây Việt lão tướng đáy mắt cũng tránh qua một tia khâm phục. Không hổ là bác Hán thiết kỷ. Ở binh lực rõ ràng không đối xứng dưới tình huống, vẫn như cũng có thể như thế dũng mãnh trừ bỏ bác Hán thiết kỵ cũng không có nhà khác. Nam Cung Tuyệt, đột một xích lếp mắt một cái liền thấy được đại quân bên trong tóc bạc lão tướng, đáy mắt tránh qua một tia ngoan ý. Đã không thắng được Tây Việt đại quân, như vậy sẽ giết Nam Cung Tuyệt đi. Tới Hảo, Nam Cung Tuyệt khen trong tay trường kiếm vừa kéo, một đạo hàn quang sẹt qua hướng tới đột một xích vọt đi qua. Hai người đều là kinh nghiệm xa trường lão tướng, tuy rằng đột ngột xích võ công không kịp nam cung tuyệt nhưng là trên chiến trường võ công tác dụng cũng đại đại rơi chậm lại. Huống chi nam cung tuyệt đã 70 cao tuổi, mấy ngày nay chinh chiến với hắn mà nói kỳ thật cũng không thoải mái. Hai người giao thủ dưới trong lúc nhất thời thế nhưng chẳng phân biệt được tháng bại. Nhưng là theo thời gian kéo dài, theo Bắc Hán đại quân dần dần bắt đầu hiện ra bại tích đột ngột xích cũng dần dần có chút mệt mỏi. Nam cung tuyệt trong tay trường kiếm một hồi, cất cao giọng nói: đột một tướng quân, ngươi đánh bại. đột một xích phun ra một ngụm máu tươi, cười hắc hắc nói: có thể chết ở nam cung đại tướng quân thủ hạ cũng là bản tướng quân chuyện may mắn. Nam cung tuyệt không chút do dự huy kiếm, tạm biệt, cọ một tiếng, nam cung tuyệt kiếm cũng không có huy hạ mà là bị một khắc đem thình lình xảy ra trường kiếm giá ở. nguyên bản nhắm mắt đãi từ đột một xích có chút mờ mịt mở to mắt kinh ngạc nhìn về phía người tới. Liệt Vương Điện Hạ, người thế nào? Vốn nên che chở bệ hạ cùng đại quân Liệt Vương Điện Hạ làm sao có thể xuất hiện tại nơi này? Không chỉ là ca thư Hàn tùy theo mà đến còn có càng nhiều Bắc Hán đại quân, nguyên bản đã sắp tiếp cận kết thúc chiến sự lại một lần nữa khai hỏa chính là lúc này đây, người thua cũng là Tây Việt. Ca thư Hàn thần sắc lạnh lùng, thân phi chiến bào tay cầm trường kiếm tựa như chiến thần dáng thế. Trầm giọng nói, đột một tướng quân, nơi này giao cho bổn vương, ngươi triệt đi. Liệt Vương Điện Hạ. Đột một xích khó chút mờ mịt không hiểu, ca thư hàn hơi hơi sườn thủ, nhìn hắn liếc mắt một cái, nói bổn vương đã khai ra một con đường khai tướng quân dẫn dắt đại quân lui về hoàng thành. Chuyện sau này, liền thoát khỏi đại tướng quân, liệt vương, ca thư hàn cười khổ, một vòi máu tê theo bên môi chậm rãi chảy xuống, hắn cũng không lắm để ý chính là vung tay lên một đạo tay áo phong đem đột một xích phao đi ra ngoài. Đi! Đột một xích nơi nào còn có thể không rõ, Liệt vương Điện Hạ chỉ sợ là bị rất nặng thương, sắp chống đỡ không được. Qua tuổi 50 tuổi tướng lãnh quay đầu nhìn Liệt vương chiến trường trung lỗi lạc nhi lập bóng lưng, không khỏi hốc mắt đỏ bừng, cao giọng nói, Liệt vương bảo trọng. Ca Thư Hàn cũng không quay đầu, mà là nhìn về phía Nam Cung tuyệt trầm giọng nói, Bắc Hán Ca Thư Hàn, lĩnh giáo Nam Cung đại tướng quân biện Pháp hay. Nam Công Tuyệt khẽ gật đầu, đồng dạng vừa chắp tay nói Tây Việt Nam Công Tuyệt lĩnh giáo Liệt Vương biện pháp hay. Trên chiến trường sự tình đã không cần bọn họ quan tâm, việc đã đến nước này bởi vì Liệt Vương đột nhiên giá lâm, nguyên bản ổn thao phần thắng Tây Việt thua một bậc. Hiện tại là Nam Công Tuyệt cùng ca thư hàn hai người quyết đấu. Thành lâu tiền tràn ngập nồng đậm mùi máu tươi. Hai tướng quân sĩ chém giết như trước không có ngừng lại, chính là Nam Cung Tuyệt cùng Ca Thư Hàn hai người lại dường như chỉ nhìn được đến đối phương bình thường. Ca Thư Hàn trong tay trường kiếm run lên, không lưu tình chút nào một kiếm huy hướng đối diện tóc bạc lão tướng, Nam Cung Tuyệt đi theo cười, trong tay trường kiếm cũng đi theo chém ra một đạo lạnh thấu xương kiếm khí. Hai cái thân ảnh bay nhanh dây dưa thời gian khi hợp song kiếm đánh nhau là phụt ra ra hoa mỹ ánh lửa xung quanh có vô số binh lính, nhưng không ai xem một hồi cao thủ quyết đấu, lúc này, mỗi người đều đang ở trải qua chính mình nhân sinh chung tối gian nguy quyết chiến. Nam cung tuyệt nội lực thâm hậu cũng không ca thư hàn tuổi có thể so sánh, nhưng là ca thư hàn dù sao tuổi trẻ nhiều lắm, thân thủ cũng muốn càng thêm lưu loát nhiều lắm. Hai người một cái trọng thương trong người, một cái tuổi tác đã cao bệnh nặng mới khỏi trong lúc nhất thời ai cũng không làm gì được ai. Ca thư hàn sắc mặt trầm ổn, nhìn phía nam cung tuyệt trong ánh mắt tránh qua một tia kiên quyết. Đột nhiên chiêu thức biến đổi thế nhưng không quan tâm hướng tới nam cung tuyệt chính diện phi phác đi qua, nam cung tuyệt tự nhiên sẽ không nhường hắn dễ dàng đạt được không chút do dự một kiếm chém ra. Đã thấy ca thư hàn lăng không một cái xoay người tránh được trường kiếm vẫn như cũ chưa từng có từ trước đến nay hướng tới nam cung tuyệt phóng đi. Nam cung tuyệt cao giọng cười. Đã liệt vương có này quyết tâm, lão phu chỉ làm phụng bồi. Lập tức cũng không lại lóe lên tránh cùng ca thư hàn giống nho mặt đối mặt chính diện đâm tới. Hai người trong lòng đều rất rõ ràng, đã gặp trừ phi một người đã chết nếu không một cái khác là tuyệt đối không có khả năng bình yên sống sót. Đối mặt ninh diện mà đến trường kiếm ca thư hàn đột nhiên thân thủ bắt được nam cung tuyệt kiếm phong tay kia thì một kiếm đâm vào nam cung tuyệt thân thể. Một vòi máu tươi theo nam công tuyệt trong miệng tràn ra, nam công tuyệt yên lặng nhìn chằm chằm ca thư hàn nói, liệt vương hảo công phu nâng tay quang kiếm, một trường hướng tới ca thư hàn ngực vỗ đi xuống, tay kia thì lại bắt được ca thư hàn cầm kiếm tay. ca thư hàn muốn lui lại nhưng cũng không còn kịp rồi, lập tức bị nam cung tuyệt một trường chụp bay đi ra ngoài. đồng thời đâm vào nam cung tuyệt bụng trường kiếm cũng đi theo chiều xuất ra mang ra hoa mỹ huyết hoa. ca thư hàn lăng không một phen quỳ một gối xuống té trên mặt đất, một tay chống đỡ trường kiếm một trận mãnh liệt ho khan lại tác động miệng vết thương không cần đi chạm đến cũng có thể cảm giác được áo giáp hạ miệng vết thương đã ướt sũng một mảnh nam công tuyệt vẫn như cũ đứng ở bụng kiếm thương cuồn cuộn không ngừng tràn ra máu tươi ca thư hàn này một kiếm thực tại bá đạo thế nhưng xuyên thấu qua áo giáp trực tiếp đâm xuyên qua nam công tuyệt thắt lưng phúc đại tướng quân liệt vương thấy vậy tình hình chung quanh tướng sĩ cũng đi theo liền phát hoảng lại ai cũng không dám dựa vào đi lại Nam công tuyệt cúi đầu nhìn nhìn miệng vết thương trên mặt xả ra mỉm cười nói: Liệt vương hảo kiếm pháp, hảo mưu kế chi tiết Bắc Hán thua. Ca thư hàn chống đỡ kiếm đứng dậy có chút bất đắc dĩ cười nói: Như nhất định thiên muốn tiêu diệt Bắc Hán, bổn vương chỉ cầu tận lực. Nam công tuyệt gật gật đầu nói: Lão phu cũng đã tận lực. Nam công tuyệt phía sau là Minh Mông vô bờ Thảo Nguyên thi hoành khắp nơi máu chảy thành sông càng xa xôi địa phương là tịch dương biên thùy phía tây đầy đất ánh chiều tà ca thư hàn đột nhiên lạnh nhạt cười chúng ta đều đã tận lực bên kia trên chiến trường cũng đồng dạng kịch liệt dung cần dục ngựa đứng lặng ở đại quân sau nhìn sát khí tận trời chiến trường sắc mặt tối tăm bên cạnh tôn trạch lăng đám người đang ở nghi hoặc là lúc dung cần đột nhiên nói lập tức truyền lệnh đông phương tĩnh hòa tốc tiếp viện nam cung tuyệt tôn trạch lăng ngẩn ra nói bệ hạ nam cung đại tướng quân bộ đội sở thuộc đối phó đột một xích phải làm là vạn vô nhất thất dung cần cười lạnh một tiếng cắn răng nói ca thư hàn tôn trạch lăng ngẩn ra khiếp sợ nói ca thư hàn không ở trong quân hắn là đi trợ giúp đột một xích đi dung cần đôi mắt trầm xuống nói bắc hán đại quân muốn triệt có thể chặn đứng bao nhiêu chặn đứng bao nhiêu là bệ hạ các tướng lĩnh đứng dậy lĩnh mệnh dung cần nhắc tới dây cương hướng tới một cái khác phương hướng mà đi bệ hạ Tiên quyền vội vàng cũng dục ngựa theo đi lên. Dung Cẩn truy tự nhiên là ca thư tuấn, hộ tống ca thư tuấn bất quá mới vạn hơn người mã. Ở Tây Việt binh mã vây công hạ Dung Cẩn rất nhanh liền nhìn đến hấp hối ca thư tuấn. Mắt lạnh xem trước mắt nằm ở trong xe ngựa ca thư tuấn, Dung Cẩn hừ nhẹ một tiếng nói, bắc hán hoàng đây là muốn đi đâu. Ca thư tuấn miễn cưỡng cười cười, nói Dung Cẩn ngươi cư nhiên ở trong này. Xem ra, nam công tuyệt là sống không được. Dung Cẩn sắc mặt trầm xuống chậm cũng không nghĩ tới ngươi nhưng là thực bỏ được hạ tiền vốn làm như vậy có ích lợi gì nam cung tuyệt sống không được ngươi cho là ca thư hàn có thể sống ca thư tuấn nói đã thế nào đều là từ chậm vì sao không chọn một cái cho ngươi không thoải mái chết kiểu này dung cần cười lạnh người cảm thấy nam cung tuyệt đối chậm có thể có cái gì đả kích Không có Nam cung tuyệt Tây Việt còn có Đông Phương Phi, Triệu Tử Ngọc, Tôn Trạch Lăng, Nam cung Vũ, ngươi cùng Ca thư Hàn liều chết cứu ra một cái đột một xích, hữu dụng sao?" Ca thư Tuấn sắc mặt cứng đờ, cũng không cam liền như vậy nhận thua, nhìn Dung Cẩn tuấn mỹ dung nhan đột nhiên lộ ra một tia quỷ dị tươi cười. "Dung Cẩn, trừ bỏ Nam cung tuyệt chẫm còn trong ngươi chuẩn bị cuối cùng một phần lễ vật. Ngươi, muốn hay không đoán một cái?" Dung Cẩn khẽ nhíu mày, nhìn chằm chằm Ca thư Tuấn hồi lâu nói, "Chẫm không đoán." Ca Thư Tuấn theo dõi hắn, oán độc nói, ngươi sẽ hối hận. Đáng tiếc ngươi xem không đến. Dung Cẩn cười nói, Ca Thư Tuấn cũng đi theo nở nụ cười. Ngươi muốn giết chấm, Dung Cẩn ngươi như vậy hận chấm, là vì lúc trước chấm đối phó một thanh y sao. Nguyên lai like ngươi cũng biết, Dung Cẩn khoái trá nở nụ cười, đáy mắt lưu động sát khí. Theo lúc trước ở Hoa Quốc Biên Thành, chấm liền luôn luôn tại muốn thế nào giết ngươi mới có thể thoải mái. Nhưng là luôn luôn đều không có nghĩ ra được Nay, nhưng là không cần phiền não rồi Ca Thư Tuấn, rơi xuống hôm nay tình trạng này, ngươi khả hối hận Chúng bạn xa lánh, nước mắt nhà tan, ha ha Biết sao, Ngọc Hành, Ninh Đàm nói cho chấm Ngươi Hoàng Hậu trước khi chết đã đoán được hắn chính là mật thám Đáng tiếc, Hoàng Hậu nhưng không có nói cho ngươi Ngược lại là chính mình một ngụm lãm hạ sở hữu đắc tội danh bang Ninh Đàm giấu diếm Người nói, người làm người có phải hay không thực thất bại. Ca Thư Tuấn mặt bụi bại mặt bất đồng run rẩy cắn răng nói, Dung Cẩn. Người điên rồi, đáng tiếc, muốn giết chậm người tới chậm. Nói xong, một luồng ám sắc vết máu theo Ca Thư Tuấn trong miệng tràn ra cuồn cuộn không ngừng. Thực hiển nhiên, Ca Thư Tuấn ở gặp Dung Cẩn phía trước đã chính mình ăn vào độc dược. Tình nguyện tự sát cũng tuyệt sẽ không chết ở Dung Cẩn trong tay xem ca thư tuấn đắc ý khuôn mặt tươi cười dung cẩn trên mặt tươi cười trầm xuống đáy mắt tránh qua một tia tức giận nhìn đến hắn tức giận ca thư tuấn liền càng thêm cao hứng đứng lên trong miệng chảy ra huyết cũng càng nhiều dần dần nguyên bản còn có chút sáng giỏi đôi mắt cũng đi theo ảm đạm rồi xuống dưới ca thư tuấn chậm rãi nhắm hai mắt lại thấp giọng nỉ non mười một đệ mặc ngôn mặc tử nhân bệ hạ Thiên quyền vượt qua đến liền nhìn đến trong xe ngựa đã chết đi ca thư tuấn, trong lòng cũng là thở dài một tiếng. Nhớ ngày đó Bắc hán hoàng đế là cỡ nào khi thế lỗi lạc uy phong lẫm lẫm. Mà nay, lại chỉ có thể như vậy lặng yên không một tiếng động chết ở trên thảo nguyên một chiếc xe ngựa lý. Xem dung cẩn âm trầm sắc mặt Thiên quyền thấp giọng hỏi nói, bệ hạ bác hán hoàng. Nên như thế nào xử lý? Dung cẩn hừ lạnh một tiếng nói táng thôi, chẳng lẽ chẳng còn tiên thi bất thành? Dùng cửu công tử quả thật là tâm ngoan thủ lạt nhưng là này đó nhảm chán ác thú vị vẫn là không có. Cuối cùng lườm liếc mắt một cái chết đi khi trên mặt vương mang theo một tia thống khổ cùng hối hận ca thư tuấn, hừ nhẹ một tiếng dục ngựa dơ roi mà đi. Ca thư tuấn tử cũng không giống hắn biểu hiện ra ngoài cao hứng như vậy. Tiên quyền thở dài, phân phó bên người thị vệ nói tìm một chỗ táng thôi. Cuối cùng một trận chiến này đầy đủ đánh hai ngày hai đêm. Cuối cùng Tây Việt đại quân thắng lợi nhưng cũng bị thương nguyên khí, Bắc Hán đại quân chỉ còn lại có 10 dư vạn nhân bị đột ngột xích ha mang theo theo ca thư hàn sát ra đường máu phá vây mà ra đổi ý Tây Việt hoàng thành. Dùng Cẩn cũng không co xuống lần nữa làm truy kích, đợi đến bọn họ tìm được nam công tuyệt thời điểm, vị này qua tuổi 70 lão tướng quân đã chết đi lâu ngày, ở hắn cách đó không xa địa phương, dựa lưng vào một thất chết đi chiến mã ngồi ca thư hàn, trong tay vẫn như cũ nắm nhiễm huyết trường kiếm. Chính là nam cung tuyệt thương lão trên mặt mang theo bình yên tươi cười, mà ca thư hàn tuấn đỉnh trên mặt vẫn như cũ mang theo một tia lo lắng cùng vướng bẩn. Nam cung tuyệt biết, hắn phía sau Tây Việt nhất định như mặt trời ban trưa quốc thái dân an. Ca thư hàn cũng biết, hắn phía sau Bắc Hán sẽ bấp bênh tiền đồ chưa biết. Nhưng là hiện tại, này đó lại đều cùng bọn họ không có quan hệ. Phụ thân, nam cung vũ ôm nam cung tuyệt thân thể lên tiếng khóc lớn. Chính là một lần bị phụ thân phái ra đi một mình lãnh binh chưa cùng ở phụ thân bên người, rồi trở về khi hắn cũng đã vĩnh viễn mất đi rồi phụ thân. Tôn Trạch Lăng cùng Đông Phương Phi đứng ở một bên, xem trước mắt tình hình đáy mắt cũng là một mảnh trầm trọng song song thở dài. Dung Cần trầm mặc đứng ở một bên, nhìn trước mắt chiến trường khoanh tay Nhi lập im lặng không nói. Bệ hạ, Đông Phương bay lên tiền trầm giọng nói, sự tình phía sau còn tình bệ hạ hạ chỉ. Dung cẩn trầm giọng nói, Nam Cung Vũ, hộ tống Nam Cung tướng quân linh cữu đổi ý Tây Việt Nam Cung đại tướng quân chiến công lớn lao, vì nước tận trung, truy phong hộ quốc võ hàng vương Nam Cung Vũ cúi đầu, đa tạ bệ hạ, Dung cẩn tiếp tục nói, Tôn Trạch Lăng, Đông Phương Phi, lập tức chỉnh đốn đại quân an bầy đóng quân Bị thương tướng sĩ toàn bộ lui về Thiêu thành thu dưỡng Tôn Trạch Lăng nói, bệ hạ chúng ta không thừa thắng sông lên Dung Cẩn lắc đầu nói, Nghiêm Đông buông xuống, không nên tái chiến. Tây Việt đại quân cũng cần tu dưỡng, tuy rằng nói Tây Việt thắng, kỳ thật coi như là thắng thảm. Giết địch 1000 tự tổn hại 600, đến mùa đông, trên thảo nguyên băng thiên tuyết Tây Việt binh lính căn bản vô pháp lại tác chiến. Tôn Trạch Lăng cùng Đông Phương Phi liếc nhau, đứng dậy nói, đa tạ bệ hạ thệ tuất Bệ hạ chưa từng có từ trước đến nay muốn nhất thống thiên hạ tự nhiên là hảo, nhưng là thân là thần tử bọn họ đồng dạng càng hy vọng quân chủ thể tuất tình hình bên dưới, không cần khinh suất liều lĩnh. Bệ hạ ở đại thắng là lúc còn có thể rõ ràng lo lắng không bị thắng lợi xung hôn ý nghĩ, là Tây Việt chi hạnh. Dung cần khoát tay, đều đi làm việc đi. Cuối cùng nhìn thoáng qua ca thư hàn, trầm giọng nói thu liễm liệt vương di thể, lấy thân vương chi lễ hạ táng đi. Phân phó xong việc tình, dung cần mày kiếm hơi nhíu xoay người hướng đứng ở không xa ngựa chỗ đi đến. đông phương phi lại là sừng sốt, vội vàng nói, bệ hạ, người đây là. Dung cần trầm giọng nói, chấm về trước mục vân thành. Không biết vì sao, nhớ tới ca thư tuấn trước khi chết trong lời nói, trong lòng hắn luôn có vài phần bất an. Đã trên chiến trường sự tình đã xong, vẫn là mau chóng trở về hảo. Bác hán hoàng thành. Bắc Hán đại quân đã bại tin tức truyền đến, toàn bộ trong Hoàng Thành cũng đi theo nhân tâm Hoàng Sợ đứng lên. Nguyên bản Hoa Quốc cùng Tây Việt thương hành hoặc du lịch nhân đều thoát đi Hoàng Thành, Hoàng Thành trung dân chúng cũng đi theo nôn nóng bất an đứng lên, chỉ sợ có một ngày Tây Việt đại quân liền đánh vào Hoàng Thành, Bắc Hán từ đây bước Hoa Quốc dập khôn theo. Vĩnh gia quận chúa có chút mờ mịt đi ở trên đường cái, xem lui tới cảnh tượng vội vàng mọi người, xinh đẹp trong mắt một mảnh mờ mịt. Trong nháy mắt, Bắc Hán liền đánh bại sao. Hoàng huynh cùng 11 ca, ca đều bại cho Tây Việt dung cẩn, về sau. Bác hán muốn làm sao bây giờ đâu? Còn có hắn, ninh đàm hắn thế nào? Đột một tướng quân đã trở lại. Không biết là ai hô một tiếng, đường cái cuối vang lên chấn động tiếng vó ngựa vĩnh ra quận chúa quay đầu nhìn lại quả nhiên nhìn đến đột một huyết trắng có máu nhân dục ngựa chạy như điên mà đến kia chiến bào thượng còn nhiễm loang lổ vết máu. Hiển nhiên là vừa vặn theo trên chiến trường trở về liên siêm y đều không có tới kịp đổi. Đại tướng quân. Vĩnh gia quận chúa đột nhiên sông lên phía trước kêu lớn. Đột một sích nghe tiếng lạc ở dây cương, nhìn nhìn vĩnh gia quận chúa trầm tư một lát mới nhớ lại đến. Vĩnh gia quận chúa, người phụ vương ở đâu? Vĩnh gia quận chúa vội vàng nói, phụ vương. Ta phụ vương bị bệnh. Đại tướng quân, Hoàng huynh cùng 11k ở đâu? Đột một sích thần sắc buồn bã trầm giọng nói, lão phu đi trước cầu kiến vương ra ca thư tuấn còn tại thế huynh đệ cũng không nhiều mà lại hướng lên trên đồng lứa cũng chỉ có vĩnh gia quận chúa phụ vương cũng là nay bắc hán hoàng thất địa vị quyền thế cao nhất vương gia đến cùng ra chuyện gì đột ngột xích cũng không để ý tới nàng vỗ con ngựa trực tiếp đi rồi vĩnh gia quận chúa rậm chân một cái bay nhanh hướng nhà mình vương phủ phương hướng phóng đi. Trở lại Vương phủ, còn chưa có tiến đại sảnh chợt nghe đến bên trong truyền đến bi thương khóc giống thanh, Vĩnh Gia quận chúa trong lòng trầm xuống bước nhanh vọt đi vào. "Phụ vương, mẫu phi, xảy ra chuyện gì?" Lão Vương gia ngẩng đầu lên, nhìn nữ nhi lắc đầu nói, "Băng Nhi." "Ngươi hoàng huynh cùng 11 ca?" Vĩnh Gia quận chúa trong lòng Hàn Ý đốn thanh, run giọng hỏi, "Hoàng huynh cùng 11 ca như thế nào?" Đột ngột xích nhắm mắt cắn răng nói, "Bệ hạ cùng liệt vương điện hạ đều." Lấy thân tuẫn quốc Vĩnh gia quận chúa trước mặt bỗng tối sầm, suýt nữa một đầu ngã quỷ trên mặt đất. Cầm trụ đột một xích liên thanh âm cũng không tự giác mang ra khóc. Đột một tướng quân, người nói giỡn có phải hay không? 11 ca, 11 ca làm sao có thể tử? Còn có Hoàng Huynh, Hoàng Huynh sẽ không? Vĩnh gia quận chúa lắc lắc đầu cao giọng nói. Đột một xích xấu hổ nói, là lão phu vô năng. Còn muốn liệt vương điện hạ trọng thương tiến đến trợ giúp. Liệt vương điện hạ. Trở về phía trước vừa mới được đến tin tức liệt vương điện hà cùng Tây Việt Nam cung tuyệt Đồng quy vô tận, kia, kia bệ hạ đâu, vương phi run giọng hỏi Đột ngột xích mắt hổ đỏ bừng, nói bệ hạ Bệ hạ bị Tây Việt thám tử hạ độc bệnh nặng vô trị Bệ hạ không muốn hồi kinh cũng đi theo Tuấn Quốc, đây là bệ hạ di chiếu thỉnh vương ra Chủ trì đại cục, đột ngột xích từ trong lòng lấy ra đã nhiễm huyết di chiếu trầm giọng nói Vĩnh Gia quận chúa cô nén từng đợt choáng váng đầu, hỏi: "11 ca cùng hoàng huynh kia, Ninh Tiên sinh đâu?" Đột ngột xích sừng sốt nhất thời tức giận tận trời, lạnh lùng nói: "Bệ hạ chính là bị Ninh Đàm cái kia nghịch tặc hại chết. Hắn chính là Tây Việt thám tử." Hoàng hậu nương nương cùng thiêu ra, là oan uổng, đột ngột xích trong lời nói dường như một tiếng kinh lôi chấn nhập Vĩnh Gia quận chúa trong đầu, toàn bộ trong đầu nhất thời trống rỗng, Vĩnh Gia quận chúa co cô thân mình rốt cục rốt cuộc chống đỡ không được ngã xuống. Vĩnh gia, cuối cùng rơi vào vĩnh gia quận chúa trong tai là vương phi hoảng sợ âm thanh âm. Vĩnh gia quận chúa lại một lần nữa tỉnh lại thời điểm đã về tới chính mình trong phòng, nằm tay nhu nhu mi tâm khinh ngâm một thân dãy ruộng suy nghĩ muốn ngồi dậy đến. Băng nhi, người tỉnh, vương phi ngồi ở bên giường, đem nữ nhi giúp đỡ đứng lên vẻ mặt lo lắng hỏi. Vĩnh gia quận chúa có chút mờ mịt cười cười nói, mẫu phi con vừa mới làm cái ác mộng. Mơ thấy 11 ca cùng hoàng huynh. Vương Phi ánh mắt đỏ lên, rừng dưng nói, băng nhi kia không phải mộng. Đó là thật sự, vĩnh gia quận chúa sắc mặt trắng nhợt nói, nói như vậy. Nói như vậy, vương Phi vô ngôn gật gật đầu. Sẽ không, sẽ không, vĩnh gia quận chúa thấp giọng nỉ non nói, phụ vương, phụ vương ở đâu. Vương Phi nói, người phụ vương tiến công chủ trì đại cục đi. Bệ hạ băng hà, tân hoàng chi bằng mau chóng đăng cơ, dẹp an dân tâm. Vĩnh gia quận chúa cắn răng trầm mặc một lát, rốt cục cường trống xuống giường. Muốn đi ra ngoài, Vương Phi vội vàng ngăn lại nàng, sốt ruột nói, ngươi đi nơi nào. Vĩnh gia quận chúa nói, ta đi tìm hắn hỏi rõ ràng. Ngươi muốn tìm ai à? Vương Phi nói, ninh, đàm. Vĩnh gia quận chúa nghiến răng miến lợi nói. Quay đầu nhìn Vương Phi liếc mắt một cái, xoay người liền sông ra ngoài. Vĩnh gia, Vĩnh gia, phía sau, Vương Phi lo lắng kêu lên. Vĩnh ra quận chúa cắn khóe môi chỉ làm không nghe thấy bay nhanh liền sông ra ngoài. Mục Vân Thành, Mộc Thanh Y đứng ở trên thành lâu ra bên ngoài nhìn ra xa, thành lâu bên ngoài là mờ mịt khôn cùng bắt ngát thảo nguyên. Thản nhiên tịch dương ở xa xa dần dần tây di, chỉ rơi một mảnh màu vàng sáng mờ. Mộc Thanh Y bên môi nổi lên một tia thản nhiên tươi cười tiếp qua một ít ngày, bọn họ nên đã trở lại đi. Mộc Tướng. Phía sau một cái xinh đẹp giọng nữ vang lên, mộc thanh y quay đầu, lãnh ngọc đem nhất kiện thật giày áo tràng phi ở tại trên vai nàng, cười nói, thời tiết lạnh lên, nghe nói mộc tướng quý hàn, vẫn là nhiều hơn kiện siêm y tương đối hảo. Mộc thanh y cười nhẹ nói, này hai năm đã tốt hơn nhiều, ngươi vừa mới trở về thế nào không hào hào nghỉ ngơi. Lãnh ngọc tươi cười xinh đẹp tươi đẹp, ở bên ngoài ngốc quán, đột nhiên bỗng chốc nhàn xuống dưới ngược lại là có chút không thói quen. Mộc tướng tưởng niệm bệ hạ sao. Mộc Thanh Y cũng không e lệ cười mỉm nói, quả thật là có chút tưởng nghiệm. Lãnh Ngọc nói, chúng ta đều đã trở lại, nói vậy qua không được bao lâu bệ hạ bọn họ cũng nên khải hoàn mà về. Mấy năm nay, nhưng là vất vả ngươi. Mộc Thanh Y nói, Lãnh Ngọc cười nói, làm sao có thể, nếu không phải bệ hạ tín nhiệm, Lãnh Ngọc cũng chỉ là thiên khuyết trong thành một cái tầm thường nữ tử thôi. So với chung quy chung củ sống, ta còn là thích như vậy cuộc sống. Tuy rằng so với không được mộc tướng, nhưng cũng rất là không sai. Mộc thanh y cười nói, lãnh ngọc quá khiêm nhượng các tư này trước thôi. Khởi bẩm mộc tướng, trong quân cấp báo. Một cái thị vệ vội vàng đi lên, đưa lên một phần tín hàm. Mộc thanh y mở ra đến vừa thấy, trên mặt ý cười càng tăng lên, ngẩn đầu nhìn lãnh ngọc nói, năm nay chiến sự sắp kết thúc. Tín tượng nói đại chiến buông xuống, giờ phút này, chỉ sợ là đã sắp kết cục thôi. Lãnh ngọc cười nói, quả nhiên là tin tức tốt. Mộc thanh y gật đầu nói quả thật là tốt tin tức. Kế tiếp, sẽ lo lắng như thế nào an trí thương vong tướng sĩ cùng Bắc Hán dân chúng. Đi thôi, trở về lại làm tính toán. Là, lãnh ngọc cười nói, hạ thành lâu, hai người bước chậm hướng tới trong thành tướng quân phủ phương hướng mà đi. Nay mục vân thành trung hơn không ít người, đại bộ phận đều là bởi vì chiến loạn theo Bắc Hán trốn trở về Tây Việt Hoa Quốc thậm chí lại bộ phận Bắc Hán nhân. Còn có không ít theo trên chiến trường bị đuổi về đến bị thương, có thể đi đều hướng tiêu thành hoặc là xa hơn địa phương đi, ở lại mục vân thành phần lớn là bệnh nặng hoặc là trọng thương hoặc là không có chỗ có thể đi nhân. Mộc thanh y chỉ phải tạm thời làm cho người ta an trí bọn họ, mỗi ngày phát phóng lương thực cùng dược vật. Bên đường dưới mái hiên, không ít lưu lạc ở đây không người nào chỗ đặt chân chỉ phải chiến sự nhà nhỏ ở dưới mái hiên. Một đường đi qua, một thanh y cũng chỉ trong lòng trung âm thầm thở dài. Hưng, dân chúng khổ. Vong, dân chúng khổ. Triều đại thay đổi, họa chiến tranh mấy năm liên tục tối chịu khổ vĩnh viễn là phổ thông dân chúng. Mộc thanh nghi dừng bước nhìn phía bên đường một góc. Lãnh ngọc nghi hoặc theo nhìn đi qua. Mộc tướng, cách đó không xa dưới mái hiên, quần áo tả tơi một nhà ba người lui ở trong một cái góc xó. Nam nhân kéo luôn luôn rõ ràng tàn phế chân, nữ nhân sắc mặt vàng như nến, gầy như cốt xài. Trong lòng còn ôm một cái ba bốn tuổi đại đứa nhỏ, qua đơn bạc cũ nát xiêm y, thậm chí nhìn không ra là nam hay là nữ. Kìa đứa nhỏ sắc mặt đỏ bừng ngủ ở nữ nhân trong lòng, nho nhỏ thân mình còn tại không ngừng run dày, nữ nhân bất lực ôm đứa nhỏ khóc. mộc thanh y xoay người, bước nhanh đi rồi đi qua. Lãnh ngọc cũng vội vàng theo đi qua. Đứa nhỏ này như thế nào? Nữ nhân ngẩn đầu lên, nhìn đến đứng ở trước mặt bạch khi nữ tử không khỏi giật mình. Có chút môi khô khốc trương trương hơn nửa ngày mới cuốn quýt nói, ngươi, ngươi là mộc thừa tướng, van cầu ngươi cứu cứu đứa nhỏ đi, hắn, hắn đã bị bệnh ba ngày, lãnh ngọc ngưng mi, nói trong thành có dược vương cốc đại phu chuyên môn hỗ trợ xem bệnh các ngươi thế nào không đi. Nữ nhân mờ mịt nói, dược vương cốc, chúng ta, hôm nay mới đến, không biết, mộc thanh y nâng tay sờ sờ đứa nhỏ cái chán, quả nhiên có chút nóng. Vội vàng nói, đại phu ngay tại cách hai điều phố địa phương, các ngươi. Lãnh Ngọc gọi người đưa bọn họ đi thôi. Lãnh Ngọc gật gật đầu, xoay người gọi cách đó không xa đang ở tuần tra một đội hộ vệ đi lại một người hỗ trợ. Đôi nam nữ này vội vàng mang ơn theo Mộc Thanh Y nói lời cảm tạ. Mộc tướng cẩn thận. một Thanh âm rồn dập truyền đến. Chỗ tối một đảo ám ảnh hướng tới Mộc Thanh Y phương hướng đánh tới. Lãnh Ngọc trong lòng cả kinh vội vàng quay đầu, đã thấy kia ôm đứa nhỏ nữ nhân trong tay hàn quang chợt lóe một đảo u lam hàn quang bắn về phía mộc thanh y. Không kịp nghĩ nhiều, Lãnh Ngọc trực tiếp bổ nhào vào mộc thanh y trên người. Sau một bước bổ nhào vào ám vệ không lưu tình chút nào một trưởng đem cái kia nữ nhân huy té trên mặt đất. Lãnh Ngọc, Lãnh Ngọc. Mộc thanh y ngẩn đầu lên chỉ thấy đến lãnh ngọc đánh vào trên người nàng, áo trong da nhìn chằm chằm một cái tinh xảo ám khí thương chỗ chảy ra vết máu nhan sắc quỷ dị thực rõ ràng là có kịch độc. Bay nhanh lấy ra mặc vấn tình cho nàng thanh độc đa uy tiến lãnh ngọc trong miệng, mộc thanh y trầm giọng nói, nhanh đi thình đừng cốc chủ đi lại. Là, mộc tướng, chỗ tối, một cái ám vệ lĩnh mệnh bay nhanh rời đi. Khi nói chuyện, vài cái mặc tầm thường dân chúng quần áo nam tử đã hướng tới bên này vọt đi lại. Chính là còn không có vọt tới mộc thanh y trước mặt đã bị hiện thân ám vệ chặt đứng Trên đường cánh nhất thời một mảnh hỗn loạn Ám vệ nhóm tâm tình thập phần không tốt mộc tướng ngay tại bọn họ mí mắt dưới suýt nữa liền ra ngoài ý muốn Nếu không phải có thiên cơ đường chủ ở trong lời nói kia hậu quả quả nhiên là thiết thường không chịu nổi Chỉ cần nghĩ đến đây, mỗi một cái ám vệ chống lại địch nhân đều lập tức có thể phát huy 12 phút thực lực nhưng là bọn họ đối thủ cũng không nhược này đó vẫn thành lưu vong dân chúng lẫn vào mục vân thành thích khách thế nhưng mỗi một cái đều có thập phần cao cường võ công hơn nữa giống như là không muốn sống nữa bình thường căn bản không cần chính mình thương vong chính là một mặt hướng tới mộc thanh y phương hướng tiến lên thực hiển nhiên bọn họ mục tiêu chính là mộc thanh y mộc tướng nơi này rất nguy hiểm thỉnh trước rời đi nơi này hai cây ám hộ vệ ở mộc thanh y bên người thấp giọng bẩm báo nói Mộc thanh y cẩn thận đỡ lãnh ngọc thấp giọng nói, lãnh ngọc ngươi thế nào? Lãnh ngọc nỗ lực cười cười, nói không có gì. Mộc tướng ngươi không có việc gì là tốt rồi. Mộc thanh y gật gật đầu nói, không muốn nói chuyện. Hảo hảo nghỉ ngơi, không có việc gì. Ngẩng đầu đối bên người ám vệ nói ẩm lãnh ngọc chúng ta đi trước. Là, một cái ám vệ cuối người ôm lấy lãnh ngọc một cái khác che chở mộc thanh y hướng tới tướng quân phủ phương hướng mà đi. Tuy rằng thích khách muốn sông lên, nhưng là rất nhanh còn có ám vệ cùng nghe tin tới rồi Mục Vân thành thủ vệ đưa bọn họ chặn đứng. Vài cây ám hộ vệ Mộc Thanh Y cùng lãnh ngọc bay nhanh chiều tướng quân phủ phương hướng chạy đi, lại ở đường cái chuyển biến địa phương lại một lần nữa bị nhân ngăn lại. Lúc này đây cũng là vài mười cái mặc màu xám quần áo nam tử, Mộc Thanh Y trong đầu tránh qua một thia ý niệm. bắc Hán Hoàng cấm vệ, cầm đầu một cái nam tử cười lạnh một tiếng nói, Mộc thân mật nhãn lực. động thủ Những người này hiển nhiên cũng không tưởng cùng Mộc Thanh Y nói cái gì, nhất đối mặt liền trực tiếp phốc đi lên. Mấy chục cây bác hán đại nội cao thủ chống lại vài kẻ ám vệ cơ hồ chỉ khoảng nửa khắc ám vệ nhóm liền bắt đầu rơi xuống phía dưới, chỉ phải nỗ lực bảo vệ Mộc Thanh Y cùng lãnh ngọc. Cùng phía trước gặp được thích khách liếc mắt một cái, những người này hiển nhiên cũng không tính toán còn sống trở về, nhất chiêu nhất thức tàn nhẫn vô cùng, hoàn toàn là ôm đồng quy vô tận phái. Mộc Thanh Y bị ám hộ vệ ở bên trong đồi tới đồi lui, có thể nói là choáng váng đầu hoa mắt, lại còn phải kiệt lực nhường chính mình không cần ngất xỉu đi. Mộc Thanh Y đều là như vậy khó chịu, bản thân liền bị thương. Chúng độc lãnh ngọc lại không cần phải nói, vài thứ đều suýt nữa bị thương, hận không thể tử đi qua quên đi. Buồn ra ta, không cần phải xen vào ta. Lãnh ngọc hơi thở mỏng manh nói, ám vệ tự nhiên sẽ không tha khai nàng, chính là trầm mặc một tay đỡ nàng, một bên đối phó bên người địch nhân. Thật to gan cơ nhiên dám ở mục vân thành lý tác loạn. ngay tại lãnh ngọc thật sự sắp mất đi thôi thời điểm, một cái lãnh tốc thanh âm truyền tới. Vài đạo bóng người bay nhanh gia nhập chiến đoàn. Mọi người áp lực nhất thời tiêu giảm rất nhiều, mộc thanh y cũng thấy được phi thân tới được mặc vấn tình, vội vàng nói tử uyên mau nhìn xem lãnh ngọc. Mặc vấn tình ngẩn ra, khoát tay một đạo sợi tơ cuốn lấy lãnh ngọc đem nàng lăng không kéo đi qua. Đem lãnh ngọc tiếp ở trong tay, Mạc Vấn tình nâng tay đem bắt mạch trầm giọng nói, nàng trúng độc muốn lập tức trở về. Tiên khu nói Thiên toàn, người hộ tống mộc tướng cùng lãnh ngọc trở về nơi này giao cho chúng ta. Thiên toàn trầm mặc gật gật đầu, mang theo một đám thị vệ che chở một thanh y đám người hướng tướng quân phủ mà đi. Tích khách tuy rằng không cam lòng nhường một thanh y đám người như vậy chạy mất, nhưng là có thiên khu mang theo nhất các cao thủ đổ ở trong này cũng không khả nề hà. Trở lại trong phủ toàn bộ tướng quân phủ cũng đã bị trùng trùng thủ vệ vây chật như nêm cối. Mộc thanh y đám người trực tiếp mang theo lãnh ngọc trở về phòng, thiên toàn có chút lo lắng nói, đừng cốc chủ, lãnh ngọc không có việc gì đi. Mạc Vấn Tình ngẩn đầu nhìn nhìn hắn, nhíu mày nói, có việc. Mộc thanh y cùng thiên toàn sắc mặt đều là biến đổi, thiên toàn nói, hội. Sẽ thế nào? Mạc Vấn Tình nhìn nhìn hai người, ngừng mi nói, nàng mang thai. Ta thiên toàn sừng sốt rất nhanh liền phục hồi tinh thần lại sắc mặt trở nên quái dị vô cùng. Mộc thanh y vội vàng hỏi, lãnh ngọc có phải hay không có sinh mệnh nguy hiểm. Mạc vấn tình nhíu mày kia thần sắc tựa hồ hỏi lại người đang nói dỡn sao. Mộc thanh y không khỏi nhẹ nhàng thở ra cười nói, là ta hồ đồ có tự uyên ở nàng đương nhiên không có việc gì. thiên toàn rốt cục phản ứng đi lại, một phần ngày xưa tiêu sái tự tại có chút kích động hỏi, đừng cốc trù. Nàng, nàng cùng đứa nhỏ đều sẽ không có việc. Mạc Vấn Tình khẽ hư một tiếng, không có trả lời hắn ngu xuẩn vấn đề. Mộc Thanh Y nhìn trời toàn kích động bộ dáng, nhìn nhìn lại nằm ở trên giường bất tỉnh nhân sự Lãnh Ngọc như có chút ngộ bên môi lộ ra vẻ tê cười. Đợi đến Mạc Vấn Tình vì Lãnh Ngọc Trần Trị Hoàn, hai người di giá lâm phòng khách nghỉ ngơi, chỉ để lại thiên toàn chiếu cố Lãnh Ngọc. Một thoáng chốc công phu thiên khu cũng đã trở lại. Lãnh Ngọc không có việc gì đi. Mộc Thanh y mỉm cười nói, không có việc gì, bên ngoài thế nào? Tiên Khu nhíu mày nói, có không ít người trà trộn vào trong thành, trong thành vài chỗ địa phương đều có nhân quấy giày, còn có vài cái địa phương nổi lên hòa. Bất quá tướng quân phủ phụ cận đề phòng sâm nghiêm, tạm thời không có chuyện gì tình. Từ bệ hạ sau khi rời khỏi tướng quân phủ phụ cận thủ vệ luôn luôn đều so với hoàng cung còn càng thêm nghiêm mật. Đại khái cũng đang là vì này, những người đó tìm không thấy cơ hội tiếp cận tướng quân phủ, mới tuyển ở tại trên đường cái xuống tay. Mộc thanh y khe khẽ thở dài nói, may mắn thương nghi đã cùng trang u vương hồi hoàng thành đi. Thuộc hạ làm việc bất lợi thỉnh mộc tướng trách phạt. Thiên khu trầm giọng thỉnh tội. Mộc thanh y vẫy vẫy tay nói, không cần tự trách mỗi ngày đều có dân chúng đào vong đến nơi đây, long xà hỗn tạp rất khó bảo trọng không lẫn vào một ít người nào. Bất quá, nhiều người như vậy. Đến vẫn là rất kỳ quái. Chỉ sợ không chỉ là theo đào vong dân chúng lẫn vào trong thành đơn giản như vậy. Tiên khu làm cho người ta đi thăm dò nhất cha, này thích khách đến cùng là vào bằng cách nào. Cha cẩn thận một ít. Là, một tướng, tiên khu đứng dậy, lĩnh mệnh mà đi. Dùng cần mang theo thiên quyền đoàn người một đường ra dòi thúc ngựa, bất quá ngắn mùn ba ngày liền chạy về mục vân thành. Nhìn đến trước mắt thành trì, Dung Cửu công tử âm trầm vài ngày khuôn mặt tuấn tú thượng rốt cục hơn vài phần lo lắng. Tiên Quyền nhíu nhíu mày trầm giọng nói, "Bệ hạ, trong thành giống như cháy." nâng tay nhất chỉ quản nhiên xa xa thành trì trên không hiểu hảo vài đạo xương khói ít ỏi dâng lên, hiển nhiên chẳng phải đơn giản cháy đơn giản như vậy. Nơi nào sao mà khéo, cùng cái thời điểm trong thành vài cái địa phương đồng thời cháy. Dung Cần sắc mặt trầm xuống, đi trước làm gương hướng tới cửa thành phương hướng vọt đi qua. Tiến thành quả nhiên nhìn đến trong thành loạn thành một đoàn, Dung Cần cầm qua một cái thủ vệ hỏi có chuyện như vậy. Kia thủ vệ tuy rằng chưa thấy qua Dung cẩn, nhưng là tốt xấu còn nhận thức đi theo Dung Cần phía sau kia một đám thị vệ phục sức vội vàng nói bác hán nhân ám sát mộc tướng ở trong thành chung quanh phóng hòa. Dung cẩn lạnh lùng nói, mộc tướng thế nào? Này, thuộc hạ không, không biết nghe nói là chúng độc. Thủ về có chút nơm nớp lo sợ nói. Vô liêm sỉ, dùng cần giận xích một tiếng, dưới chân một điểm nhất lực dựng lên, hướng tới tướng quân phủ phương hướng chạy đi. Đi ngang qua phàm là gặp được ngại lộ thích khách trong tay roi ngựa liền trực tiếp huy đi qua, dọc theo đường đi chết vô số. Thanh thanh, thanh thanh, dùng cần một đường chạy vội không người có thể ngăn trực tiếp truyền vào mộc thanh y sở trụ nguyện ý, lại đem trong viện trống rỗng căn bản không có người. Tùy tay chụp tới một cái thị vệ hỏi, mộc tướng ở nơi nào. Thị vệ cũng bị đột nhiên xuất hiện hoàng đế bệ hạ liền phát hoảng, lắp bắp nói, ở. Ở đừng cốc trù trong viện. Dung cần tùy tay đem thị vệ nhất ném, xoay người lại hướng tới mạc vấn tình trong viện mà đi. Đồng thời trong lòng trung âm thầm hối hận nhường ca thư tuấn từ rất dễ dàng. Thanh thanh, thanh thanh, dung cẩn Mộc Thanh Y cùng Mạc Vấn Tình đang ở phòng khách thảo luận nói, bỗng nhiên nghe được Dung Cẩn Thanh âm từ bên ngoài truyền đến cũng là sừng sốt một chút. Thế nào nhanh như vậy sẽ trở lại? Dung Cẩn vọt vào phòng khách nhìn đến hảo hảo mà ngồi ở trong ghế dựa Mộc Thanh Y không khỏi ngây ngẩn cả người. Thanh Thanh, ngươi, Mộc Thanh Y đứng dậy hỏi ta như thế nào? Ngươi thế nào nhanh như vậy đã trở lại? Dung Cẩn thở vào một hơi dài, Mộc Thanh Y xem hắn trắng bệch sắc mặt có chút lo lắng nói, như thế nào? Bị cái gì thương sao sắc mặt khó coi như vậy. Mau nhường từ Uyên nhìn một cái. Mặc vấn tình nhíu nhíu mày kiếm bất vi sửa động, lạnh nhạt nói không cần xem, hắn không bị thương. Sợ tới mức, sợ tới mức, một thanh y mờ mịt nhìn nhìn lại dung cần nhìn chằm chằm nhìn chằm chằm chính mình ngẩn người bộ dáng có thế này bừng tình đại ngộ. Nâng tay nắm giữ tay hắn nói ta không sao, không phải ta bị thương, là lãnh ngọc. Dung cần một tay lấy nàng lâu nhập trong lòng, thấp giọng nói, người không có việc gì là tốt rồi. Vừa mới nghe được thủ vệ nói rõ y chúng độc kia một khắc, Dung cần thật sự cảm thấy chính mình tâm đều tạm dừng một chút. Trong đầu chỉ có ca thư tuấn trước khi chết kia một câu. Người sẽ hối hận, chỉ cần nhất tưởng đến thanh thanh xảy ra chuyện, hắn liền cảm thấy cả người rét run, trước mắt dường như bị huyết sắc bao trùm bình thường. Thẳng đến nhìn đến thanh thanh hào hào mà ngồi ở đại phòng khách lý trước mắt mới lại dần dần rõ ràng đứng lên chính là nửa khắc hơn khắc đã có chút hồi bất quá thần đến. Nhìn đến dung cẩn như thế mộc thanh y, mộc thanh y lại là bất đắc dĩ lại là đau lòng. Lồi kéo hắn nói một bên ngồi xuống, có tự mình ngã chén trà đưa đến trong tay hắn, ôn nhu nói, dung cẩn ta không sao. Đừng sợ, dung cẩn cũng không trước mắt chén trà chính là gật gật đầu nói ta đã biết. Kia thanh âm, lại mang theo một loại làm cho người ta cảm thấy sợ run nguy hiểm hơi thở. Mặc vấn tình nhìn xem trước mắt đôi vợ chồng này, khẽ hư một tiếng đứng dậy đi rồi. Dung cẩn thân thủ đem nàng ôm vào lòng, cầm dựa vào nàng bờ vai thấp giọng nói, thanh thanh ta liền phát hoảng Mộc thanh y dựa vào hắn, hỏi, ngươi là vì lo lắng ta cho nên mới trước tiên gấp trở về. Dung cẩn gật gật đầu nói, ca thư tuấn đã chết, hắn trước khi chết khẳng định làm cái gì ta lo lắng. Mấy ngày nay lo lắng đều ngủ không được, thân thủ nâng lên mặt hắn, xem kia tuấn Mỹ Dung nhan thượng mang theo ám thanh bóng ma mắt Mộc Thanh Y nhẹ giọng nói ta không sao thật sự. Ta biết, Dung cần thấp giọng cười nói, thanh thanh chúng ta thắng, về sau, sẽ không bao giờ nữa có việc. ân ta biết, Mộc Thanh Y gật đầu nói, thuộc hạ thiên khu cầu kiến Mộc Tướng, ngoài cửa thiên khu trầm giọng nói, Mộc Thanh Y ngồi dậy đến, nói vào đi. Tiên khu đi vào đến nhìn đến dung cần cũng là sừng sốt thuộc hạ khấu kiến bệ hạ dung cần hừ nhẹ một tiếng nói đứng dậy đi Tiên khu cũng minh bạch trừ bỏ chuyện như vậy bệ hạ khẳng định bất hứng tuy rằng mộc tướng không có việc gì xem như sợ bóng sợ gió một hồi nhưng cũng có thể coi là bọn họ thất trách thuộc hạ làm việc bất lợi thỉnh bệ hạ giáng tội Tiên khu cung kính cúi đầu thỉnh tội mộc thanh y nâng tay bắt lấy dung cần thủ khẽ lắc đầu dung cẩn thần sắc hoãn hoãn, có thế này nói, mộc tướng không có việc gì, lần này sự tình chẫm không phạt ngươi. Đứng lên mà nói, liền ngay cả chính hắn cũng không có nghĩ đến ca thư tuấn trước khi chết cư nhiên còn dám tới như vậy một tay, cũng tỳ trách không được thiên khu đám người. Thiên khu có thế này tạ ơn đứng dậy. Mộc thanh y nhẹ giọng hỏi thiên khu, nhưng là có cái gì mặt mày? Thiên khu gật gật đầu nói, hồi mộc tướng là trong thành một cái thủ bị thống lĩnh đem nhân âm thầm bỏ vào đến vung tay lên, hai cái hắc y thị vệ giá một cái trung niên nam tử đi đến, đem nhân hướng thượng nhất ném liền cung kính lui đi ra ngoài. Kia trung niên nam tử dẫy dụa suy nghĩ muốn đứng lên, lại đang nhìn đến mộc thanh y bên người ngồi dung cần thời điểm sợ tới mức lại ngã trở về, nhất thời mặt không còn chút máu. Mộc tướng, mộc tướng tha mạng a! Trung niên nam tử kêu thảm muốn đi hướng mộc thanh y phương hướng. Hắn biết rõ, giờ phút này trừ bỏ mộc thanh y không ai có thể cứu được mạng của hắn. Trung niên nam tử cũng âm thầm trong lòng chung hối hận không thôi, chính mình thế nào cứu mỡ heo mông tâm thế nhưng bị tiền tài sở động liền làm ra chuyện như vậy đến. Tiền khu mắt trầm xuống, nhấc chân nhẹ nhàng nhất đá, nam tử đau ngâm một tiếng lại một lần nữa ngã trở về thượng rốt cuộc lên không được. Mộc thanh y sắc mặt hơi trầm xuống, đánh giá trước mắt bình bình vô kỳ trung niên nam tử trầm giọng nói, ngươi là loại người nào. Trung niên nam tử nơm nớp lo sợ nói, khởi bầm một tướng. Thuộc hạ thuộc hạ là trong thành thủ vệ bắc môn tiểu thống lĩnh. Thuộc hạ thuộc hạ tên là viên triệu. Mộc thanh y đôi mi thanh tú vi chọt nói, nói một chút đi, này thích khách là vào bằng cách nào. Mộc tướng, thuộc hạ biết sai rồi, thuộc hạ nhất thời tham tiền tâm hồn, cầu mộc tướng tha mạng. Viên triệu quỷ rạp trên mặt đất càng không ngừng dập đầu, khóc nước mắt nước mũi giàn rủa Xem một cái trung niên nam từ khóc thành này phó đức hạnh, mộc thanh y nhịn không được cảm thấy có vài phần ghê tởm, nhú nhú mày nhìn về phía thiên khu. Thiên khu chán ghét nhìn lướt qua viên triệu, trầm giọng nói là bác hán nhân mua được hắn, thừa dịch nửa đêm hắn trị thủ thời điểm đem người thả vào, dấu người địa phương cũng là hắn hỗ trợ tìm. Thuộc hạ vừa mới theo hắn chỗ ở siêu ra 20 vạn lượng ngân phiếu cùng hai hộp châu báu 20 vạn lượng, mộc thanh y cười yếu ớt nói, bác hán nhân nhưng là bỏ được ra giá. Bất quá nếu là thành, nhưng cũng chỉ. Thanh thanh, Dung Cần không hờn giận nói, hắn một chút cũng không muốn nghe đến sự tình gì thành trong lời nói, chẳng sợ chính là nếu. Lạnh lùng nhìn lướt qua thượng nhân, Dung Cần nói, ngẩng đầu lên. Nghe được Dung Cần thanh âm, viên triệu nhịn không được xun lẩy bẩy thật cẩn thận ngẩn đầu lên lập tức chống lại Dung Cần lãnh khóc vô ba đôi mắt. Bệ hạ, bệ hạ tha mạng, tha mạng, Dung Cần cười lạnh một tiếng. Nói, dám làm ra loại chuyện này cư nhiên còn tưởng mạng sống sao. Chẳng lẽ ngươi không nghĩ qua? Sao ngươi phải như thế nào thoát thân? Nếu là rơi xuống chấm trong tay, chấm lại nên như thế nào chiêu đãi ngươi? Viên triệu không dám đáp lời, nguyên bản hắn tự nhiên là tính toán sự tình nhất thành tựu lập tức mang theo ngân lượng xa chạy cao bay từ đây mai danh ẩn tích. Nhưng không có nghĩ đến sự tình còn không có thành hắn cũng đã bị nắm suốt ra. Nghe xong dung cẩn trong lời nói. Lại sợ tới mức cả người đầu như nút lọ bình thường. Dung cẩn khinh thường liếc mắt nhìn hắn, sườn thủ đối mộc thanh y nói thanh thanh, người này giao cho ta xử trí đi. Người không phải còn có rất nhiều sự tình sao sao. Chuyện này vốn sẽ không thế nào phức tạp mộc thanh y cũng biết không có gì khả để ra nghi vấn, nhìn nhìn dung cẩn đúng là vẫn còn gật gật đầu nói cũng thế. Dung cẩn nhìn về phía thiên khu, hỏi kia một nhà ba người ở đâu. Thiên khu sớm có chuẩn bị vội vàng nói, ngay tại bên ngoài. Rất nhanh kia quần áo tả tơi một nhà ba người bị dẫn theo tiến vào. Mộc thanh y nhìn về phía thiên khu thiên khu vội vàng nói, khởi bẩm mộc tướng, này một nhà ba người quả thật là chạy nạn dân chúng. Chính là ở quan ngoại đã bị này bác hán thích khách bắt được bắt được bọn họ trường tử làm áp chế có đánh gãy này nam nhân chân cấp đứa nhỏ này hạ dược mới làm cho bọn họ lẫn vào trong thành thời cửa ám sát mộc tướng. Mục vân thành trung tướng quân phủ cấm vệ xâm nghiêm thích khách căn bản là không có khả năng cường sấm trong phủ ám sát mộc thanh y. Cho dù là ngày thường xuất môn, chỗ sáng chỗ tối hộ vệ cũng nhiều không thắng sổ, muốn ám sát thành công tuyệt không dễ dàng. Bởi vậy những người này mới đường vòng lối tắt tìm này đó không dễ dàng dẫn nhân hoài nghi tầm thường dân chúng làm bảo dưỡng. Nếu không phải lúc đó lãnh ngọc phản ứng mau, chỉ sợ thật sự làm cho bọn họ đắc thù cũng không cũng biết. Dung cẩn trong mắt thoáng hiện một tia thô bạo sắc lạnh lùng nói, lấy ám sát đương chiều thừa tướng luận tội. Kia đối vợ chồng hiền nhiên cũng biết chính mình sấm hạ đại họa trải qua vừa mới trên đường rối loạn ở bị dung cẩn khí thế một chút liền ngay cả cầu xin tha thứ trong lời nói đều nói không được. Nam nhân thôi một cái bị giảm giá chân ôm thê tử, nữ nhân trong tay ôm đứa nhỏ cả người phát run nước mắt loát loát lưu. Thuộc hạ lĩnh mệnh. Tiên khu nói tuy rằng này một nhà ba người thực đáng thương, nhưng là này tình khả mẫn, này tội nan thứ. Tầm thường không có gì đại sự đụng vào bệ hà trong tay cũng muốn cởi một tầng ra, huống chi là ám sát mộc tướng như vậy tội lớn. Theo ngay từ đầu ở hắn trong mắt này một nhà ba người chính là chết người. Đợi chút, Mộc Thanh Y mở miệng nói. Thanh Thanh, dung cần không hờn giận nhíu mày. Mộc Thanh Y khẽ thở dài một cái, nhẹ nhàng vỗ vỗ dung cần mờ u bàn tay, dương mắt nhìn trời khu. Đã điều tra xong, tiên khu gật đầu, Mộc Thanh Y nhìn Dung Cẩn nói, bọn họ tuy rằng đã làm sai chuyện, nhưng là cũng là bởi vì đứa nhỏ. Làm người cha mẹ không có gì so với đứa nhỏ quan trọng hơn. Ta cùng lãnh ngọc đều không có việc tạm tha bọn họ một mạng đi. Không được, Dung Cẩn không chút do dự cự tuyệt Mộc Thanh Y đề nghị. Việc hắn đều có thể đáp ứng, nhưng là đối với muốn sát thanh thanh nhân, hắn quyết không thể dễ dàng tha thứ bọn họ sống trên đời. Mộc Thanh Y thở dài. Dung Cẩn, Dung Cẩn hừ nhẹ quay đầu đi không xem nàng khẩn cầu ánh mắt. Chính là không được, tám sát thứ tướng tội không thể thứ thanh thanh thân là một quốc gia chi tướng, nên theo lẽ công bằng chấp pháp. Mộc Thanh Y chỉ thiên khu sử cái ánh mắt nói, trước đem nhân dẫn đi đi. Thiên khu hiểu ý, vội vàng nhận người tiến vào đem nhân toàn bộ áp chế đi. Viên Triệu bị Dung Cửu công tử tràn ngập ác ý cùng tàn nhận ánh mắt sợ tới mức đương trường kêu sợ hãi một tiếng. Một cỗ tao thối hương vị truyền ra, dưới thân lập tức liền ẩm nhất đại phiến, nguyên lai đúng là bị dọa nước tiểu. Dùng cửu công tử ghét bỏ nhíu nhíu mày, lôi kéo mộc thanh y đứng dậy. Thanh thanh, thối đã chết chúng ta đi. Không chút do dự lôi kéo mộc thanh y đi rồi. Lưu lại thiên khu đối với trước mắt vài người cười khổ. Thống lĩnh, này vài người làm sao bây giờ? Bên người thị vệ hỏi. Thiên khu nói, này vài cái trước dẫn đi nhốt lên, này ném vào nhà tù tam tối chờ bệ hạ xử trí. Dung Cẩn trong tiểu viện, Mộc Thanh Y lôi kéo Dung Cẩn ống tay áo nhẹ giọng kêu. "Dung Cửu công tử bản một trương khuôn mặt tuấn tú kiên định nói, Thanh Thanh, không được cầu tình." Mộc Thanh Y bất đắc dĩ, nhẹ giọng nói, "Bọn họ cũng là bất đắc dĩ, đánh lâu như vậy trận tử nhân đã quá nhiều tạm tha qua bọn họ một mạng được không?" Dung Cẩn ôm nàng thắt lưng, nộ khí đằng đằng nói, "Bọn họ muốn sát Thanh Thanh. Bọn họ không phải muốn giết ta." Bọn họ chính là muốn người một nhà bình an Dung cần nếu muốn giết người khác tài năng cho người cùng thương nghi bình an trong lời nói Ta cũng sẽ đi làm Ngẩn đầu nhìn hắn nén giận đôi mắt Mộc Thanh Y nhẹ giọng nói Dung cần ngẩn ra đột nhiên yên tĩnh xuống dưới kinh ngạc nhìn trước mắt ôn nhã bạch y nữ tử Mộc Thanh Y nhẹ nhàng dựa vào hắn nói nhân đồng này tâm chính là Chúng ta so với bọn hắn càng mạnh mà thôi Mấy ngày nay Ta tuy rằng không có lên chiến trường, nhưng là nhưng cũng thấy được không ít người chết trên chiến trường. Tự nhiên lại càng không thất nhiều lời. Ta thực lo lắng ngươi, trên chiến trường đao kiếm không có mắt bất quá may mắn ngươi bình an đã trở lại. Dung cẩn lần này liền y ta tha bọn họ được không? Hảo sau một lúc lâu, dung cửu công tử mới rụt cuộc có chút không cam lòng nói tội chết có thể miễn, mang vạ khó thoát khỏi. Mộc thanh y thản nhiên cười nói ta đã biết võng khai một mặt như vậy đủ rồi. Bọn họ không đáng ngươi lo lắng, giao cho thiên khu cùng thiên toàn xử lý là được. Ngươi nên trở về đi nghỉ ngơi, ta cùng ngươi, được. Dung cẩn trong mắt lo lắng càng đậm ôm nàng nhẹ giọng nói, hảo ta về sau sẽ không bao giờ nữa ly khai. Chia lệ tuy rằng không phải hồi lâu, hai người lại vô số trong lời nói muốn nói. Mộc thanh y nói lên ở mục vân thành lo lắng cùng tưởng niệm, nói lên tương lai đối dân chúng cùng bắc hán an trí. Dung Cần cũng nói lên trên chiến trường sự tình tiêu hoàng hậu tử, Ninh Đàm rời đi còn có Nam Cung Tuyệt cùng ca thư Hàn chết trận. Nghe Dung Cẩn chậm gì gì kể ra này đó nàng chưa từng nhìn đến sự tình. Mộc Thanh Y cũng nhịn không được tâm tình trầm thấp. Nam Cung Tuyệt Tây Việt hạng nhất đem còn có ca thư Hàn Bắc Hán chiến thần cái kia quang minh lỗi lạc bị ngụy vô kỵ đánh giá vì chân chính anh hùng nam tử đúng là vẫn còn chôn vùi ở tại trận này tranh giành thiên hạ chiến tranh bên trong còn có ca thư Tuấn. Cái kia dã tâm bừng bừng Bắc Hán vị vua có tài trí mưu lược kiên xuất cuối cùng thế nhưng cũng chết như vậy thê lương. May mắn, tựa vào dung cần ngực, Mộc Thanh Y nhẹ giọng nói, may mắn ngươi không có việc gì. Dung Cửu công tử nhất thời thiếu mị mắt nâng lên thân mình ở bên môi nàng hạ xuống vừa hôn, nói ta đương nhiên không có việc gì, ta còn muốn cùng Thanh Thanh đầu bạc đến lão đâu. Mộc Thanh Y nhợt nhạt cười an tâm nhắm hai mắt lại nhắm mắt dưỡng thần mấy ngày nay nàng tuy rằng an cư ở mục vân thành trong lòng nhưng không có một khắc không phải dẫn theo nay nhìn đến dung cẩn bình yên trở về cuối cùng là buông xuống cả trái tim một cỗ thản nhiên mỏi mệt liền dũng đi lên làm cho người ta nhịn không được muốn chìm vào giấc ngủ mục vân thành trung rối loạn rất nhanh liền bình định rồi xuống dưới này thích khách bị giết bị giết tự sát tự sát Nếu ca thư tuấn biết chính mình lưu lại cuối cùng nhất chiêu sát chiêu cũng chỉ là khởi đến như vậy một chút tác dụng chỉ sợ trên trời có linh thiêng cũng sẽ không ngủ yên. Bất quá ca thư tuấn cũng không nên cảm thấy thất vọng bởi vì chống lại dung cần cùng mộc thanh y, hắn thắng số lần thật sự là không nhiều lắm. Lãnh ngọc ngày thứ hai liền thanh tình đi lại. Bất quá tình lại muốn đối mặt chuyện thứ nhất tình cũng là có chút làm cho người ta chân tay luống cuống. Mở to mắt liền nhìn đến mộc thanh y ngồi ở bên giường mỉm cười nhìn nàng. Lãnh Ngọc chát chát nhãn tình nhìn nhìn Mộc Thanh Y nhìn nhìn lại bên cạnh vẻ mặt cổ quái thần sắc nhìn nàng thiên toàn cùng mặt mang tươi cười thiên quyền cùng với vẻ mặt lãnh thúc lại vẫn như cũ ở đánh giá nàng thiên khu, nhịn không được trong lòng nhất quấn. Hướng tới Mộc Thanh Y cười cười, cười Lãnh Ngọc nói, Mộc tướng ngươi thủ tại chỗ này làm cái gì? Ta không sao, Mộc Thanh Y mỉm cười nói, không có việc gì. Ngươi làm sao có thể không có việc gì đâu. Miệng vết thương còn có đau hay không? Lãnh Ngọc lắc đầu nói, không đau, xem ra dược vương cấp chủ dự quả nhiên là không sai. Vẫn là, chẳng lẽ ta ngủ thật lâu, bằng không những người này đều này phó bộ dáng nhìn chằm chằm nàng làm gì. Mộc thanh y tựa thiếu phi thiếu xem nàng, hỏi thực không có việc gì. Còn có chỗ nào không thoải mái sao? Lãnh Ngọc nhanh chóng lắc đầu, nghi hoặc nói, chẳng lẽ ta được cái gì bệnh nan y. Vẫn là nói, tám khí thượng có độc ta mệnh không lâu hĩ. Tiên toàn nhất thời đen một chương mặt nói, ngươi có thể hay không chú chính mình điểm tốt. Lãnh ngọc nhíu mày, nói, ngươi gặp qua chú nhân còn có chú tốt. Tốt lắm tốt lắm, bọc thanh y vội vàng để lại nàng muốn đứng lên động tác nói, vừa mới tiên toàn theo ta cùng bệ hạ nói, chờ trở lại kinh thành hắn muốn cùng ngươi thành hôn. Ta thưởng, chuyện này hẳn là hỏi trước hỏi ngươi ý kiến. Lãnh Ngọc mặt cười bay lên một tia dạng mây đỏ trên mặt tránh qua một tia dối rắm cùng cuộn bách oán hận chừng mắt nhìn Thiên Toàn liếc mắt một cái, nói ta vì sao muốn cùng hắn thành thân. Mặc danh kỳ diệu, người cái cô gái này. Thiên Toàn giận dữ, Thiên Toàn, Thiên Quyền đau đầu kéo lại Thiên Toàn tươi cười khả khúc xem lãnh Ngọc nói tiểu Ngọc a người thật sự không có gì muốn cùng ta cùng đại ca nói sao. Lãnh Ngọc rụt lui cổ, sớm chút năm ở thiên khuyết thành, trừ bỏ tính cách lãnh đạm thiên khu, nàng sợ nhất chính là quải một chương khuôn mặt tươi cười thiên quyền. Nhưng là chống lại nổi giận đùng đùng thiên toàn, lãnh Ngọc cũng không khẳng nhận thua, ngạnh cổ, mạnh miệng nói có cái gì muốn nói. Tiên quyền cười nói, nhưng là, đừng có chủ nói người đã có thai, thiên toàn nói. Tân hư, làm sao có thể nhanh như vậy liền. Lãnh Ngọc thất thanh, mặt cười thượng tràn đầy dạng mây đỏ quấn bách nhìn mọi người. Tiên Quyền cười nói, nói như vậy chính là thật sự. Lãnh Ngọc cũng có chút mờ mịt, sườn thù nhìn về phía Mộc Thanh Y. Mộc Thanh Y cười yếu ớt nói, Tử Uyên nói còn không mãn một tháng. Từ lúc trước nàng hoài thương nghi thời điểm sự tình sau Tử Uyên liền đối phương diện này y thuật gắng sức nghiên cứu một thời gian, cho nên tuy rằng còn chưa mãn một tháng, Lãnh Ngọc cũng không có cái gì bệnh trạng, lại vẫn là nhường hắn cấp chẩn đoán xuất ra nhìn nhìn lãnh ngọc rối rắm dung nhan, nhìn nhìn lại vẻ mặt chân tay luống cuống thiên toàn, mộc thanh y trong lòng hiểu rõ, mỉm cười gật gật đầu nói: này chiến sự đã ngừng lại, này coi như là nhất cọc việc vui, trở về liền cho các ngươi bán hôn lễ tới kịp đi. hoặc là ngay tại mộc vân thành làm, thiên toàn vội vàng nói trở về lại làm là có thể, mặc dù ở nơi này làm thời gian thượng muốn rất tốt một ít, nhưng là mộc vân thành lại thực tại quá mức đơn sơ. Bọn họ những người này cũng là không cần rất dối rắm cho thời gian, cũng không có người hội chê cười lãnh ngọc chưa hôn trước dựng thiên toàn vẫn là hy vọng làm một cái giống dạng hôn lễ. Mộc Thanh Y gật gật đầu nói tuy là nói như vậy, bất quá, hôn thư hay là muốn trước ký. Trở về lại một lần nữa bổ làm hôn lễ cũng có thể. Còn có các ngươi, Mộc Thanh Y nhìn lướt qua thiên khu cùng thiên quyền, cuối cùng đem ánh mắt rơi xuống thiên khu trên người nói, đều trưởng thành phía trước ta cũng chưa nói các ngươi. Lần này trở về về sau cũng nên đem chính mình chung thân đại sự xử lý. Chớ để làm cho người ta cho rằng bên cạnh bệ hạ búp bê đọc không có người muốn. Tiên khô, người nói đúng không là. Tiên khô có chút mờ mịt nhưng là cảm thấy mộc tướng nói được đã ở lý. Bọn họ vài cách trừ bò hiện tại thiên toàn cùng lãnh ngọc xem như định xuống. Những người khác đều còn không có tin tức. Vì thế liền nghiêm cần gật gật đầu. Vừa thấy hắn nghiêm cần nghiêm thúc bộ dáng chỉ biết căn bản không có minh bạch mộc thanh y trong lời nói. May mắn hoắc thù đi theo tiểu hoàng tử hồi hoàng thành đi, bằng không chỉ sợ lại là một trận thương tâm thất vọng. Lãnh ngọc cảm thấy chính mình bị nhân cười nhạo cũng muốn kéo người khác cùng nhau đến bị cười nhạo một phen mới có thể cao hứng, vì thế bỏ lên thân đến cười tùm tỉm nhìn trời khu nói, lão đại nói như vậy. Chúng ta đến lúc đó cùng nhau làm hôn lễ đi, hoắc thù kia tiểu nha đầu cũng đợi ngươi nhiều năm như vậy. hoắc thù, thiên khu có chút nghi hoặc nhíu nhíu mày. Lãnh Ngọc dựa vào đầu giường, cười đến phong tình vạn trùng. Ai nha, lúc trước ta ở thiên khuyết thành thời điểm kia tiểu nha đầu liền luôn luôn đi theo bên người ngươi, người nên sẽ không làm muốn bội tình bạc nghĩa đi. Nói bẩy, tiên khô nhú mày nói. Không trách hắn lúc trước không lưu tình chút nào cự tuyệt lãnh Ngọc hắn cùng lãnh Ngọc làm huynh muội còn có thể, làm tình lữ tính cách thật sự chỗ không đến một khối đi. Lãnh Ngọc cười nói, nói như vậy, lão đại là đáp ứng rồi. Tiên quyền cười nói, vậy chúc mừng đại ca, vừa vặn một lần liền giải quyết bốn, mộc tướng tổng không có ý kiến thôi. Lãnh ngọc tựa tiếu phi tiếu liếc mắt nhìn hắn nói, ngươi tốt ý nói sao. Tiên quyền, nhà ngươi mai cô nương còn khuê nữ đi. Muốn hay không cùng nhau, tiên quyền nhất thời đen khuôn mặt tuấn tú tức giận quét thiên toàn liếc mắt một cái. Xem trọng ngươi vợ, bản công tử sự tình không nhọc nàng quan tâm biết nhân vết sẹo cái gì chán ghét nhất ai còn không có cái hắc lịch sử à nàng là quan tâm ngươi thiên toàn hảo tâm tình cười nói thầm nghĩ trong lòng ta chỗ nào quản được chủ nàng a trong phòng mọi người thất truy bắt thiệt nói được cao hứng liền ngay cả nhất quán nghiêm túc thiên khu đều có chút dao động mộc thanh y cười khanh khách xem bọn họ tâm tình cũng thoải mái không ít ngoài cửa thị vệ vội vàng tiến đến bẩm báo Khởi bẩm mộc tướng, vừa mới trong thành thủ vệ bắt đến một cái hành tung khả nghi nữ tử. Mộc thanh y hơi hơi nhíu mi. Cái gì thân phận, hỏi rõ ràng sao. Tị vệ nói, nàng kia tự xưng là bác hán vĩnh gia quận chúa. Mộc thanh y đứng dậy, nói ta đã biết mang nàng đến phòng khách đi. Vĩnh gia quận chúa thế nào đến nơi này? Lãnh ngọc có chút tò ngò nói. Nàng cùng vĩnh gia quận chúa cũng có qua vài lần chi duyên, đối này bác hán quận chúa ấn tượng coi như là không sai. Bộc Thanh Y nói, không biết ta đi xem, ngươi nghỉ cho khỏe đi. Tiên Toàn, trong khoảng thời gian này ngươi hào hào cùng lãnh ngọc chờ nàng tốt lắm liền chuẩn bị hồi kinh đi. Là đa tạ mộc tướng. Tiên Toàn vui vẻ nói. Phòng khách lý, vĩnh gia quận chúa hình dung tiểu thụy ngồi ở trong ghế dựa cửa hai cái thị vệ yên lặng nhìn chằm chằm nàng, dường như nàng dám có chút hành động thiếu suy nghĩ liền lập tức muốn nàng mệnh bình thường. Vĩnh gia quận chúa cũng không để ý chính là ngồi ở trong ghế dựa yên lặng xuất thần ngoài cửa truyền đến một trận tiếng bước chân thị vệ cung kính nói tham kiến bệ hạ mộc tướng vĩnh gia quận chúa ngẩng đầu liền nhìn đến dung cần cùng mộc thanh y dắt tay đi đến chừng mắt nhìn dung cần liếc mắt một cái vĩnh gia quận chúa trong mắt tràn đầy lửa giận dung cần lôi kéo mộc thanh y thủ thản nhiên bước vào đại sảnh chống lại vĩnh gia quận chúa nén giận đôi mắt vô tình nhíu mày xem vĩnh gia quận chúa nguyên bản tuyệt diễm dung nhan trở nên tiểu thủy đầy người phong trần mệt mỏi bộ dáng mộc thanh nhẹ giọng thở dài Vĩnh gia quận chúa, vĩnh gia quận chúa thật sâu nhìn Mộc Thanh Y, ánh mắt cũng là phức tạp khó phân biệt. Mộc Thanh Y lôi kéo dung cần ngồi xuống, nhẹ giọng hỏi quận chúa làm sao có thể ở trong này. Vĩnh gia quận chúa giật giật môi, một hồi lâu mới cắn răng nói ta nghĩ muốn gặp ninh đàm. Mộc Thanh Y trầm mặc vĩnh gia quận chúa đối ninh đàm cảm tình nàng biết. Vĩnh gia quận chúa thân là bác Hán quận chúa thân phận tôn quý, dung mạo tuyệt diễm ái mộ nàng Bắc Hán nam tử đếm không hết. Nhưng là nàng lại bởi vì ninh đàm qua tuổi hai mươi cũng vẫn như cũ khuê nữ, nay lại Nghĩ đến đây, Mộc Thanh Y cũng chỉ bất đắc dĩ lắc lắc đầu nói, ninh đàm Chưa có tới qua mục vân thành, vĩnh ra quận chúa trừng hướng dung cẩn, nói, hắn không phải Tây Việt đế nhân sao Chẳng lẽ hắn dám làm Tây Việt thám tử, nay liên gặp ta một mặt cũng không dám sao Dung cần lười biếng lật nàng liếc mắt một cái, nói ninh đàm khả không tính là là người của ta Tây Việt cùng hắn trong lúc đó chính là giao dịch mà thôi, nay sự tình xong xuôi. Hắn tự nhiên bước đi, cho nên người đến nơi này tìm ninh đàm chỉ sợ là một chuyến tay không. Vĩnh ra quận chúa ngẩn ra, hiển nhiên thật không ngờ qua này khả năng. Nàng chính là cho rằng ninh đàm theo ngay từ đầu chính là Tây Việt phái đến Bắc Hán thám tử, hoặc là bởi vì sao ít lợi quan hệ đầu phục Tây Việt thôi. Giao dịch. Vĩnh Gia quận chúa lẩm bẩm nói, có cái gì là Bắc Hán không thể cho hắn, muốn cùng ngươi giao dịch. Dung Cẩn nói, này sao? Đại khái là tỷ như ca thư tuấn mệnh linh tinh đi. Muốn trách thì trách ngươi hoàng đế ca ca chọc không nên dây vào nhân. Ngươi là nói, Vĩnh Gia quận chúa cắn khóe môi, nhìn chằm chằm Dung Cẩn. Dung Cẩn nhún vai, đúng vậy, ngươi hoàng đế ca ca là Ninh Đàm kẻ thù, Ninh nói tới bên người hắn vì báo thù. Này Điều đó không có khả năng, ngươi gạt ta. Vĩnh gia quận chúa nói. Dùng cần cũng không để ý nàng có tin hay không, mỉm cười xem nàng không lại nói chuyện. Mộc thanh y thở dài nói, vĩnh gia quận chúa. Ninh tiên sinh không muốn tái kiến vãng tích cố nhân, về sau chỉ sợ cũng sẽ không ở xuất hiện. Ngươi làm gì lại chấp nhất như thế? Vĩnh gia quận chúa lắc đầu nói, không ta không tin. Ta nhất định phải tự mình tìm hắn hỏi rõ ràng. Dung cần vẻ mặt ngươi không thể nói lý xem nàng nói chẳng lẽ là kẻ thù so với là phản đồ càng thêm khó có thể nhận sao. Vĩnh ra quận chúa hoạt kê không nói gì, nhất thời trầm mặc lên. Dùng cửu công tử dựa vào lưng ghế dựa, giấy liếc mắt tiền nữ tử khoan thai nói, lá gan của ngươi nhưng là không nhỏ, giờ phút này cư nhiên còn dám độc tự một người chạy đến mục vân thành đến. Vốn định làm Tây Việt con tin cùng tù binh sao. Vĩnh gia quận chúa hoán hận chừng mắt nhìn dung cẩn liếc mắt một cái, nhưng không có như thường lui tới bình thường chèn ép trở về. Xinh đẹp mà tiểu thụy dung nhan thượng nhiễm lên một tia thê lương, lại mang theo vài phần chán nản, thản nhiên nói, làm tù binh lại như thế nào. Hoàng huynh cùng 11 ca cũng không ở tại, lấy dung cẩn dạ tâm. Các nàng này đó bắc hán hoàng tộc, có lẽ qua không được bao lâu thật sự sẽ biến thành tù binh cũng không cũng biết. Vĩnh gia quận chúa cũng không cảm thấy dung cẩn hội điểm đến mới thôi. Dùng cần mâu chung xẹt qua một tia hàn quang cần lại mở miệng đã bị Mộc Thanh y trước một bước thiệt đi câu chuyện. Ninh tiên sinh không ở Mục Vân Thành Trung quận chúa nếu không có việc cũng sắp chút hồi bác Hán Hoàng Thành đi cũng miễn cho Vương Phi lo lắng Vĩnh ra quận chúa không khỏi sừng sốt nàng tuy rằng bởi vì ninh đàm phản bội thức giận đến có chút đầu óc choáng váng Nhưng là độc tự một người chạy đến Mộc Vân Thành đến hậu quả cũng không phải không nghĩ tới Chính là không nghĩ tới một thai nghị y tư dĩ nhiên là trực tiếp phóng nàng đi rồi. Dùng cần hừ nhẹ một tiếng nhưng là không có mở miệng phản đối. Khấu không khấu hạ vĩnh ra quận chúa với hắn mà nói ý nghĩa không lớn. Chính là một cái quận chúa cho dù muốn dùng nàng đến cùng bác hắn nói chuyện gì điều kiện chỉ sợ lợi thế cũng không đủ. Dùng cửu công tử làm việc tuy rằng không từ thủ đoạn nhưng cũng không thương làm lấy nữ nhân áp chế đối thủ chuyện rất có tổn hại hắn Tây Việt Hoàng đế bệ hà cách điều Vĩnh Gia Quận Chúa trần chờ nhìn nhìn hai người, rốt cục tin bọn họ chẳng phải đùa. Có thế này xem Mộc Thanh Y nói, Thanh Y ta có thể cùng ngươi một mình nói chuyện sao? Dung Cần nhíu lại mắt cảnh cáo nhìn chằm chằm Vĩnh Gia Quận Chúa. Vĩnh Gia Quận Chúa chỉ làm không phát hiện yên lặng nhìn Mộc Thanh Y. Mộc Thanh Y trấn an đối Dung Cần cười cười nói, ta đưa ngươi ra khỏi thành đi. Thanh Thanh, Dung Cần kêu lên, Mộc Thanh Y cười yếu ớt nói, Vĩnh Gia Quận Chúa là người thông minh nàng tin tưởng vĩnh gia quận chúa sẽ không đối nàng bất lợi chẳng phải bởi vì bọn họ là bằng hữu mà là bởi vì nay bắc hán thế cục vĩnh gia quận chúa nếu là đối nàng ra tay sẽ chỉ làm bắc hán tình cảnh càng thêm gian nan dù sao không phải mỗi người đều là ca thư tuấn mặc kệ phía sau hồng thủy ngập trời gia tướng quân phủ mộc thanh y mang theo vĩnh gia quận chúa liền trực tiếp hướng cửa thành phương hướng mà đi dung cần tuy rằng không vừa ý lại vẫn là không nói thêm gì chỉ là làm thiên su mang theo người tự mình đi theo đi, tới rồi cửa thành hai người mới ngừng lại được đối diện không nói gì. Vĩnh Gia quận chúa quay đầu nhìn thoáng qua phía sau thành lâu lại cười nói, "Thanh y, cảm ơn ngươi." Mộc Thanh y cười nhẹ nói, "Cảm tạ cái gì, về sau chính mình bảo trọng." Vĩnh Gia quận chúa gật gật đầu, thở dài nói, "Về sau chúng ta đại khái cũng không có cơ hội tái kiến, chính ngươi cũng bảo trọng đi." 11k Chầm ngâm sau một lúc lâu, Vĩnh Gia quận chúa vung tay lên nói thôi, đã qua đi sự tình cũng không có gì hay để nói. Mộc Thanh y nhẹ giọng nói, liệt vương di thể liền táng ở lộc ngoài thành 20 lý bên hồ, Vĩnh Gia quận chúa đi ngang qua nơi đó có thể đi nhìn xem. Vĩnh Gia quận chúa ngẩn ra, hốc mắt ửng đỏ, gật gật đầu nói cảm ơn ngươi. Ngươi trở về đi, ta đi rồi. Nguyên bản nàng là có rất nhiều nói muốn cùng Mộc Thanh y nói Muốn nói 11 ca đối với hắn cảm tình, nói bác hán sự tình, nhưng là... Kỳ thật này đó cùng Thanh Y lại có cái gì quan hệ đâu. Tây Việt đế còn khẳng đem Hoàng Huynh cùng 11 ca di thể hào hảo mà liệm hạ táng, cũng đã là xem ở Thanh Y trên mặt, không nghĩ nhường nàng thương tâm thôi. Vĩnh gia quận chúa đem nguyên bản trong lòng chứa nhiều ý tưởng phao đến sau đầu, xoay người lên ngựa hướng tới mộc Thanh Y vừa chắp tay cười nói, Tây Việt mộc tướng, cáo từ, bảo trọng. Mộc thanh y mỉm cười gật đầu nói, vĩnh ra quận chúa bảo trọng. Vĩnh ra quận chúa nhắc tới dây cương tuấn mã tê minh một tiếng đón thiên nhai cuối tịch dương chạy vội mà đi. Thản nhiên tịch dương chiếu vào trên người nàng, giống như một vòng thất sắc quang hoàn quay chung quanh, hồng y sáng lạn giống như toát ra hỏa diễm bàn lóa mắt. Nhìn đánh mã mà đi hồng y nữ tử bóng lưng, mộc thanh y cười mỉm. Vĩnh ra, bảo trọng, vừa quay đầu lại, liền đón nhận dung cần mỉm cười đôi mắt. Dung cẩn thân thủ đem nàng ôm vào lòng, nhẹ giọng nói thanh thanh chúng ta cần phải trở về. Mộc thanh y gật đầu cười nói, là chúng ta nên về nhà. Tây Việt tân đế năm năm Tây Việt đế Dung cẩn thừa tướng Mộc thanh y thân chinh Tây vực Bắc Hán cuối cùng tám nguyệt 12 tháng sơ khải hoàn mà về. Bắc Hán hoàng ca thư tuấn, Bắc Hán liệt vương ca thư hàn chết trận từ đây Bắc Hán như nước sông ngày một rút xuống, ngày càng suy nhược. 3 tháng cách kinh, 12 tháng thủy về. Này một năm thời gian đều dùng đến trên chiến trường, này một năm thời gian thiên hạ vận mệnh cũng đã long trời lửa đất Ai nấy đều thấy được đến tương lai Tây Việt nhất thống thiên hạ đã là thế ở phải làm Mẫu thân, Tây Việt hoàng thành nguy nga cao lớn cửa thành Tây Việt trên triều đình hạ văn võ quan viên sớm chờ Chuẩn bị nginh đón sắp sửa dẫn dắt bọn họ khai sáng thịnh thế trẻ tuổi đế vương trở về Cửa thành chung quanh kéo dài vài giảm cũng bị bên trong hoàng thành ngoại dân chúng nhóm vây chật như nêm cối cho dù là vừa vặn hạ qua đại tuyết, âm lãnh thời tiết cũng chút không thể rơi chậm lại mọi người nhiệt tình. Đợi đến đại quân rốt cục rốt cục xuất hiện tại mọi người trong tầm mắt đầu tiên mắt trông thấy đó là đi thuốt đàng trước mặt cũng kỵ mà đi một đôi bích nhân. Bị ngụy vô kỵ ôm vào trong ngực bánh bao nhỏ nhìn đến mộc thanh y, lập tức hoan hô kêu lên. Bánh bao nhỏ này một tiếng kêu to dường như gọi trở về mọi người thần chí Không biết là ai mở miệng kêu lên cung ninh bệ hạ mộc tướng Bệ hạ vạn tuế Cung ninh bệ hạ mộc tướng hồi kinh Bệ hạ vạn tuế Trong đám người bộc ra chấn thiên thanh âm Dùng cẩn dương mắt nhìn lên Nhìn thoáng qua trên tuyết quỳ nhất thần dân Bên môi gợi lên một chút thản nhiên ý cười Bình thân Không cao không thấp âm thanh âm Lại vừa đúng truyền vào mỗi người trong tai Tạ bệ hạ Dung cẩn xuống ngựa, đi đến mộc thanh y trước mặt thân thủ đem nàng theo trên lưng ngựa bế phía. Bánh bao nhỏ đã tránh thoát ngụy vô kỳ ôm ấp, thải thuyết lung lay thoáng động hướng tới hai người chạy tới. Mẫu thân, mẫu thân, thương nhi. mộc thanh y cuối người, vững vàng đưa hắn lâu nhập trong lòng. Dùng cẩn nhíu mày cuối người ôm lấy bánh bao nhỏ cười nói, tiểu tử này vừa nặng không ít, vẫn là ta ôm đi. Bánh bao nhỏ tha thiết mong nhìn mẫu thân, một thanh y vừa muốn mở miệng dung cẩn từ từ nói, vừa hạ đại tuyết cẩn thận ngã hắn. Thường nhi ngoan, nhường phụ hoàng ôm đi, xem xem bản thân tiêm nhược thân thể đang nhìn xem bị cẩm y quả tròn vo bánh bao nhỏ, một thanh y vẫn là đồng ý dung cẩn trong lời nói. Bánh bao nhỏ chỉ phải ngoan ngoãn nằm sấp đến phụ hoàng trong lòng, trong lòng yên lặng oán thầm. Dung cẩn cúi đầu lộ ra cười, phía sau vỗ vỗ hắn tiểu mông, một tay lôi kéo mộc thanh y chiều cửa thành đi đến. Cùng Ninh bệ hạ mộc tướng, chúc mừng bệ hạ mộc tướng khải hoàn mà về. Từ dung tuyên dẫn, chúng thần cùng kêu lên hạ nói. Dung cẩn vẫy vẫy tay nói, miễn lễ, mấy ngày nay trẫm cùng mộc tướng cũng không ở hoàng thành chung, vất vả chưa vị. Dung tuyên cùng kính nói, không dám, đều là thần phần chia đều nội việc bệ hạ thu phục tây vực quét ngang bắc hán công huân cái thế ta tây việt nhất thống thiên hạ nhất định sắp tới dung cần nhíu mày cười nói trang u vương quá khiêm nhượng tây việt có mấy ngày kết quả mặt đại gia đều có công lao hồi công sau trẫm cùng mộc tướng nhất định luận công ban thưởng mọi người lại là một phen tạ ơn ngụy vô kỵ mỉm cười xem dung cần nhíu mày nói chúc mừng bệ hạ nhất thống thiên hạ sắp tới dung cần ghét bỏ Ngụy công tử liên khen tặng đều phải nhặt người khác từ nhi sao. Ngụy vô kỵ cười nói, dùng chung là tốt rồi. Thanh y đi ra ngoài một năm, nhìn qua khí sắc nhưng là không sai. Mộc thanh y cười yếu ớt nói, nhưng là vất vả vô kỵ. Dùng cần hừ nhẹ, vẫy vẫy tay nói, vào thành đều đổ ở cửa làm gì. Các người không quay về, này đó tướng sĩ còn chờ cùng gia nhân đoàn tụ đâu. Ngụy vô kỵ bật cười, hướng tới mộc thanh y nhìn thoáng qua. Mộc thanh y mím môi cười trầm giọng nói, chư vị trở về thành đi, đêm nay trong cung thiết yến, vì chúng tướng sĩ Khánh Công. Đa tạ mộc tướng, xem trước mắt quen thuộc thành lâu, vô số quen thuộc gương mặt cuồn cuộn không ngừng từ xa đến gần đại quân, mộc thanh y nhất thời có chút giật mình. Một năm chinh chiến, rốt cục đã trở lại. Đại quân khải hoàn mà về có người cả nhà đoàn viên, có người đau lòng thần toái, nhưng là giờ phút này. Mọi người lại đều lại vì Tây Việt cường thịnh mà hoan hô nhảy nhót. Mẫu thân, Thương Nhi rất nhớ ngươi. Bánh bao nhỏ thong rong cần trong lòng thấu đi lại, ở bên má nàng thượng bẹp hôn một cái. Mộc thanh y phục hồi tinh thần lại, nâng tay sờ sờ gò má không khỏi mỉm cười. Mẫu thân cũng tưởng ngươi, về sau mẫu thân cùng Phụ Hoàng đều sẽ không lại bỏ xuống Thương Nhi. Thương Nhi thích nhất mẫu thân. Bánh bao nhỏ trong lòng âm thầm nói, mẫu thân không bỏ xuống Thương Nhi cũng rất tốt lắm, Phụ Hoàng liền miễn đi. Dung cẩn một tay ôm bánh bao nhỏ, một tay đem một thanh y ôm vào lòng, nhẹ giọng nói, thanh thanh ta nghĩ muốn đều chiếm được ta thật cao hứng. Có thanh thanh cùng thương nhi, dung cẩn cuộc đời này lại không tiếc núi. Tân ta cũng là, tựa vào trong lòng hắn, một thanh y thấp giọng nói. Gió lạnh lạnh thấu xương, ngàn dặm đóng băng, trong lòng có tình nhân lại không cảm giác chút rét lạnh cùng cô đơn. Có người, có ta, liền có tôi ấm áp ra. Tây Việt tân đế 5 năm, năm Tây Việt đế thân trinh Bắc Hán, Bắc Hán Hoàng ca thư tuấn Bắc Hán liệt vương ca thư Hàn chết trận. Bắc Hán quần thần phụng tuổi 6 tuổi hoàng tử đăng cơ là vì Bắc Hán an đế. Tần đế 9 năm Tây Việt đế lại xuất binh Bắc Hán, 12 năm Bắc Hán diệt vong. Đồng Nguyệt qua tuổi 30 vĩnh gia quận chúa dẫn dắt số ít tộc nhân truyền nhà cực Bắc lạnh khủng khiếp nơi chọn đời không về. Đến tận đây thiên hạ nhất thống tứ hải về nhất. Tần đế 13 năm Tây Việt đế dung cần sửa quốc hiệu vì Khuynh Vân, từ đây, tam quốc thế chân và không ở chỉ có nhất thống thiên hạ Khuynh Vân Hoàng Triều. Khuynh Vân Hoàng Triều nguyên nhiên quần thần lại thỉnh lập hoàng hậu. Mộc Thanh Y cho trong triều đình muôn nói, Mộc Thanh Y kiếp này ký như triều đình chọn đời. Bất nhập hậu cung, Khuynh Vân đế cao giọng cười to, khanh chi nguyện cũng chậm chi nguyện. Mộc Thanh Y vĩnh vì Khuynh Vân khai quốc thừa tướng. Khuỳnh vân đế tại vị 20 năm, không lập hậu, không nạp phi, hậu cung giống như không có tác dụng. Khuỳnh vân 21 năm, hoàng đế truyền ngôi hoàng thái tử dung thương minh cùng một tướng nhẹ nhàng lướt qua, không biết thông tích. Thanh thanh, người thích này vạn lý giang sơn sao. Rất nhiều năm sau, dung cẩn nắm vẫn như cũ xinh đẹp động lòng người bạch y nữ tử, đứng ở núi cao đỉnh nhìn ra xa vân hải nhẹ giọng hỏi. Thích bỏ qua này vạn lý giang sơn, lồng lộng hoàng quyền, người không hối hận sao. Bạch Kỳ nữ tử cười mắt trong suốt nhẹ giọng hỏi. Dùng cần cúi đầu, hồn môi nàng ôn nhu dung nhan thấp giọng nói, vạn lý giang sơn, vô thượng hoàng quyền ta cùng với ngươi cùng chung. Núi đao biển lửa âm mưu quỷ kế ta cùng với ngươi cộng đảm Danh xuyên thắng cảnh, phồn hoa thịnh thế ta cùng với ngươi đồng du. Có gì khả hối hận, có thanh thanh kiếp này liền không có bất cứ sự tình gì đáng giá Dung cần hối hận. Dựa vào nam từ ngực bạch Kỳ nữ tử nhẹ giọng cười nói kiếp này ngươi đã cho ta ta nghĩ muốn toàn bộ, đây là tự nhiên, Dung cần kiêu ngạo nói, bởi vì, thanh thanh chính là ta toàn bộ, đã từng ta ái thiên hạ vô song quyền thế, ta ái quyền trưởng thiên hạ tùy ý, ta ái tinh phong huyết vũ vui sướng. Nhưng là, ta trước sau như một yêu nhất lại chỉ có một người. Thanh thanh, vân ca, khuynh vân hoàng triều danh tương truyền, mộc thanh y liệt truyền, mộc tướng thanh y giả, đông hoa thúc thành hầu đích nữ thụ phong minh trẻ không chúa. Mộc tướng thế nổi danh môn, thùa nhỏ trí tuệ nhàn nhã. Sơ chỉ hôn đông hoa hoàng thất từ mộ dung an, mộ dung thị có mắt không chồng có vi nhân luân, khí đích liền thứ thịnh năm bạo vong. Đông hoa tĩnh an 26 năm, mộc thị đi trước Tây Việt. Trước sau nhậm dự vương phủ đại tổng quản ứng thiên phủ doãn. Tây Việt hưng đế đăng cơ thăng trước vì Tây Việt đại thừa tướng. Tần đế 2 năm 2 tháng mộc tướng đi trước đông hoa tham dự tam quốc hội minh đường về trung bị hoa hoàng mua hung chặn giết hạnh ngụy công tử vô kỵ đám người liều chết tướng hộ thoát hiểm hưng đế giận dữ tỏi cho bắc hán kết minh chỉ huy quét ngang đông hoa ba tháng phá được đông hoa hoàng thành hoa hoàng rơi xuống không rõ tân đế năm năm tây vực trừ quốc hưng binh tác loạn hưng đế ngự giá thân chinh hai tháng phá được tây vực tân đế lại chinh bắc hán 11 Nguyệt Bắc Hán Hoàng cùng Liệt Vương lần lượt chết trận từ đây Bắc Hán từ đây sự suy thoái. Tần đế 13 năm tần đế nhất thống thiên hạ sửa quốc hiệu vì khuyên vân. triều thần hỏi này cố tần đế nhưng cười không nói. Mộc tướng thời trẻ vì hầu môn kiều nữ, sau vì khai quốc minh tướng. Minh dội nhân ái, chiến tích chắc tuyệt. Vì tương 30 tái, đối nội sửa khoa cử tệ đoan, hưng sông nước thủy lợi, nhẹ giao mỏng phú cùng dân sinh thức. Đối ngoại Trần An Nam Di, Khai Thông Thương Đạo, Lễ Ngộ Ngoại Bang. Khuynh Vân Hoàng Triều Thiên Hạ, Thái Bình Chư Quốc tới Triều Chi Thịnh Cảnh, Mộc Tướng Đương Cư Đầu Công, có thể nói Thiên Cổ Nữ Kiệt. Hoàn Chính Văn, cảm ơn bạn đã nghe chuyện. Phần 60 tới đây là hết. Các bạn hãy đăng ký theo dõi kênh Cô Úc Đọc truyện Cổ Đại để đón nghe phần tiếp của chuyện vào lần phát sóng kế tiếp nhé. Và đừng quên vào trang Cô Úc Đọc Chuyện.com để khám phá thêm chuyện hay để nghe.